Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 37, Chiếm lấy Nam Hoàng Hà, Hà Đại quân của Mã Đằng tiến tới Kính Thủy, dùng địa thế mà phòng, nhìn trường an, nhưng đất quan trung trước giờ dễ thủ khó công, cộng thêm thiếu đi lưu bị kiềm chế quân Tây Lương khó có thể tiến được nửa bước, cổ hũ bắt đầu kiếm chuyện ly gián, hàng toại Mã Đằng bột phát mâu thuẫn công kích lẫn nhau cổ hũ lại phái người chiêu hàng hàng toại bị Mã Đằng đang bước đến đường cùng. Cả quân quan Trung phát động công kích Mã Đằng, Mã Đằng chuẩn bị không kịp tổn thương thảm trọng, hàng toại Trung Diêu thừa cơ truy đuổi Mã Đằng lui về thiểm Tây, từ đó không gượng dậy nổi. Ba đường liên quân thanh thế to lớn uy hiếp Trung Nguyên tuy làm cho tàu tháo tổn thất phía Nam Hoàng Hà nhưng cuối cùng vẫn vững, ngăn bước chân bắt phạt của quân Giang Đông, hơn nữa còn đánh bại Mã Đằng thảm hại. Mùa đông năm công nguyên thứ 211, Lưu Bị ở đất Thục dẫn binh lui về Hán Trung, trải qua thời gian ngắn ngủi Mùa xuân năm 212 để cho gia các lượng làm soái tướng, tưởng biển làm tham quân, mảnh tướng Trương Phi làm tiên phong, nghiêm nhang Trương Nhâm làm đại tướng, điều động danh tướng Ngô Lan Trương Ký Trương Nghi Trương Bao từ từ tới Ít Châu. Trong thời gian ngắn, hàng toại cùng với Trung Dư một đường thẳng truy kích mã đằng, mã đằng bị vây khốn ở Bắc Nguyên, khổ chiến không phá được vòng vây, sau bị tên bắn trúng mà chết, một đời chưa hầu cứ như vậy mà mất đi, sau khi mã đằng chết, con của hắn huyết chiến ra ra khỏi Ít Châu mà đi. Minh quân hàng toại làm phản, Mã Đằng chết trận, Mã Siêu Mã Đại liền nương tựa vào Lưu Bị, Mã Đằng bại vong Lưu Bị cuộc khởi, Trương Lãng cường thịnh, Tào Tháo ở phương Bắc trải qua hơn 10 năm sát phạt, chính thức bước vào thời kỳ chân bạc, Lưu Bị Mã Đằng hai Minh quân lần lượt rời khỏi, cũng không bỏ đi cơ hội quyết tâm bắt thượng của Trương Lãng, sau khi thảo luận kịch liệt Trương Lãng quyết định để cho quân từ châu đột phá cửa khẩu, đem toàn bộ tìm tới phía Bắc Hoàng Hà, mà lúc này Chu Thiện đã mang quân Viễn dương tới Bột hải. Lập căn cứ, chuẩn bị xuất kỳ binh, Sơn Đông từ trước tới nay cùng với kinh tương giống như hai cánh Đông Nam, tứ chiến chi địa, ở Tây Bắc có Tế Nam từ Tế Nam theo Thái Sơn Bắc ngăn Hoàng Hà, Tây Nam còn có huyện châu Tế Ninh, dựa vào ven sông, Đông Nam thì là nghi sông, liên tiếp lẫn nhau, hiện tại Tào Tháo lui về phía Bắc Hoàng Hà bắt đầu khai mở độ khẩu Tế Bắc, để cho Đại tướng Hạ hầu Uyên lưng tựa Hoàng Hà, cố thủ Tế Nam. Rõ ràng cho thấy chiến trường Đông A chưa đủ cho nên cưỡng chế mấy viên đại tướng tới mấy chỗ sung yếu của Thanh Châu, chống lại quân Nam. Mùa thu năm công nguyên thứ 212 quân Giang Đông do Thái Sử từ thống lãnh khai mở cự giả, liên thông Hoàng Hà, mở ra đường sông thẳng tới đại môn Trung Nguyên cùng lúc này trương liêu lĩnh 5 vạn binh sĩ rời khỏi Sơn Dương, thời khắc bảo trì cho áp chế Đông Quận, cùng năm cao thuận được ý của Điền Phong bôn tẩu Thái Sơn khống chế Thái An, bởi vì Thái An bắt ngăn ở Thái Sơn Nam Lâm Hán Thủy. Giao giới với tề lỗ nếu như tung hoành có thể khống chế tam tề, Trương Lãng cũng mở chiến tuyến Bắc Hải kiềm chế binh lực của tào Hồng, giảm bớt áp lực đông tuyến của Cao Thuận còn mình thì lĩnh đại quân tiến tới võ bình, bắt đầu uy hiếp đông quận bức hạ hầu đông không dám trở giúp lịch thành, lại chuẩn bị cùng với Thái Sử Từ, Cao Thuận hội quân ở Tế Nam, cùng một thời gian, Chu Du ở phương diện dĩnh xuyên áp chế Trần Lưu, có ý đồ chiếm lấy binh lực Hà Bắc, mở ra lỗ hổng quan độ. Quân Giang Đông mấy lộ tương liên hô ứng lẫn nhau thanh thế vô cùng to lớn vô luận chỗ nào cũng phá được uy hiếp phương Bắc. Tào Tháo thấy quân Giang Đông lớn tới, bị buộc phải cử động đại quân do Tào thực nhập đồng quan độ trợ giúp Trung Mưu, Huỳnh Dương, còn mình thì tự lên Bình Nguyên cao đường, chuẩn bị cùng giao phong với Trương Lãng, Nam Bắc đại chiến, mà Lưu Bị làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt, tuy ra các lượng đã mang 10 vạn đại quân đi Bình Định Mạnh hoạch nhưng Thục Xuyên là nơi giàu tài nguyên. Đồng cỏ phì nhiêu dĩ nhiên là có thể mở được hai chiến tuyến, lúc này Chu Du kiềm chế không ít binh lực của Hà Bắc, Lưu Bị tự mình khởi binh, Mã Siêu Mã Đại làm tiên phong, Pháp Chính Trương Tùng thì làm mưu sĩ, đồng tâm hiệp lực, Cao Thuận lĩnh 5 vạn đại quân cắm trại ở bên ngoài 30 dặm, trải qua mấy ngày thăm dò, Cao Thuận tự biết mình không thể đơn giản nắm lấy thành trì này, Hà Hầu Uyên đọc thuộc lòng binh thư, Tuân Du mặc dù mưu kế sâu xa nhưng cộng thêm tường thành hùng vĩ, cuộc chiến trở nên vô cùng khó khăn. Cờ xí của Cao Thuận liên kết với nhau kết cỏ hạ trại, tung bay, tiếng người vang lên ở trên trạm gác, nhìn tình hình quân địch, ở bên ngoài thành, tinh kỳ tung bay không ít thủ vệ phấn chấn, không ngừng qua lại tuần tra, ngẫu nhiên có một số tướng lãnh chỉ trỏ phương hướng phía trước không biết là phân tích cái gì, Cao Thuận tầm kính viễn vọng vẽ mặt tràn ngập sự trầm tư, lịch hạ bốn phía địa thế bằng phẳng không có thể thủ, vốn co đầu rút cổ trong thành. Nhưng hết lần này tới lần khác Hạ Hầu Uyên lại mở ra một con đường riêng khiến cho tâm phúc đại tướng Ngưu Kim lãnh binh một vạn, giao cự ở quan ngoại, Cao Thuận luôn cảm thấy không ổn, hắn dùng kế của tuân du, làm sao có thể đơn giản chịu chết, Cao Thuận đáng đo liền hỏi phó tướng Chu Nhiên, Nghĩa Phong những ngày nay ngươi đem tin tức thám tử mang tới nói cẩn thân một lượng cho ta, Chu Nhiên gật đầu nói, hiện tại lịch thành có ba vạn quân Tàu, đây là do quân Tàu hợp nhất với quân đội tinh nhuệ ở Hà Bắc. Do địch tướng Hạ Hầu Uyên tự mình tỏa trấn sức chiến đấu vô cùng mạnh M à cách đó không xa là Đông A Có tàu hưu gần vạn binh mã khoái mã ước chừng chỉ một ngày đêm là tới Cao Thuận nhíu mày trầm giọng hỏi tiếp Còn gì nữa không? Chu Nhiên nói tiếp Nghe phong thanh thì tàu nhân đã phái đệ đệ của hắn là tàu thuần lĩnh 3 vạn đội ngũ đâm vào tế bắc tùy thời trợ giúp lịch thành Đồng thời lại để cho Hạ Hầu Mậu lãnh binh 2 vạn phong tỏa hoàng hà Phòng ngừa quân ta vào Cao Thuận cười lạnh nói Tào Nhân phòng ngừa vô cùng chu đáo, Chu nhiên ngưng trọng nói, còn nửa Tào Tháo đã để cho đệ đệ Tào Bân của hắn mang binh xuống binh Mã Tiên Phong đã tới cao đường, tối đa trong vòng một tuần binh mã chủ lực của Tào Tháo sẽ lâm vào bế tắc, móc lường, bên ngoài Lịch Hạ thành, danh trướng lúc này trùng trùng điệp điệp tương liên ánh trăng vô cùng mê mang gió thổi qua rì rào. Chương 38, đột phá vòng vây, thượng. Bốn phía Lịch Hạ thành địa thế tương đối bằng phẳng, trong phạm vi vài dặm có thể ẩn náu. Ngoại trừ đồng có Phật TH, ông tất cả các địa phương đều không thể không nghi ngờ. Chu Nhiên mang 3000 binh sĩ phục ở đồng núi mượn ánh trăng bó đuốc lờ mờ có thể nhìn thấy doanh trại quy mô phía trước. Chu Nhiên mang 3000 binh sĩ vụn trộn tới bên ngoài doanh trại, một phó tướng thấp giọng nói, "Chu tướng quân theo Lý Tuyết giả trại phải có bố trí đội tuần tra, tại sao không phát hiện gì cả?" Có mai phục, thanh âm sợ hãi vang lên. Chu Nhiên không ngờ quân địch lại từ nơi này đánh tới hắn hoành đao gièm ngựa, hai đồng tử co rút lại. Quân địch chạy đâu, một thanh âm vô cùng to lớn vang lên, đầu hàng không dết, tiếp theo đó là thanh âm vô cùng lớn đinh tai nhất ốc truyền tới. Chu Nhiên đưa mắt nhìn lại thì thấy ba mặt có binh sĩ đông nghiệp xông lại, Chu Nhiên nào dám lãnh đạm, không hề nghĩ ngợi dẫn ba nghìn binh sĩ hướng về phía nam xung phong mà rời đi. Hai quân trong nháy mắt đã kịch liệt giao phong, A, một thanh âm thảm thiết vang lên, binh sĩ bốn phía rùng mình nhìn thấy một binh sĩ bị chặt cổ bay lên trời dưới ánh trăng con mắt còn mở trừng trừng từng luồng máu bay xuống dưới. chết. Chu Nhiên lúc đầu còn khiếp sợ nhưng sau đó liền lộ vẻ hung tàn, huyết dịch trên người bắt đầu sôi trào. Quân giang đông kết thành trận, chỉnh tề bộ pháp mà tiến lên phía trước. Chu Nhiên không ngớt khích lệ, các ngươi chịu đựng cho ta, cao tướng quân sẽ nhanh chóng phái binh tới yết viện. Tướng quân chúng ta tứ bề thù địch các huynh để tổn thất thảm trọng rồi sắp không chịu được nữa rồi. Chu Nhiên giận dữ lớn tiếng nói, truyền lệnh cho ta. Bất kể thế nào cũng phải chờ đợi cho tới khi viện quân của cao tướng quân tới, tướng quân coi chừng. Đúng lúc Chu Nhiên nói chuyện thì một đạo kỵ binh gấp rút lao tới, Chu Nhiên lóe mắt lên, đại đao chém xuống, một tên tào binh không ngờ Chu Nhiên ra chiêu này liền ngã xuống ngựa, chết mà không hiểu tại sao. Đúng lúc Chu Nhiên đang hăng hái chiến đấu thì Trương Hổ Thái Sử Hưởng đã mang hai đội ngũ tới tiếp ứng, trong lúc cả hai đang lo lắng thì trong tai bỗng nhiên truyền tới từng tiếng hò hét, tiếng kêu ngày càng lớn, Trương Hổ lại hưng phấn hét lớn. Chu tướng quân bắt đầu hành động, quân ta lập tức hành động, cùng với phản ứng của trương hổ rõ ràng bất đồng. Thái sử hưởng nhíu mày một cái trên khuôn mặt ngây thơ phát ra đại khí, hiển nhiên đang trầm tư vấn đề nghiêm trọng. Đúng lúc này một thám tử hét lớn, không hay rồi chu nhiên tướng quân bị nhốt rồi. Cái gì? Thái sử hưởng bất ngờ nghe thấy tin tức này liền kinh hải. Thám tử nhắc lại một lần nữa thái sử hưởng liền nói, mau đi báo cho trương hổ nói với hắn kế hoạch có biến để cho hắn lập tức dẫn đội ngũ nghỉ cách cùng ta đi cứu viện Chu tướng quân, Chu Nhiên bị vây, Cao Thuận sau khi nhận được tin tức thì đứng ngồi không yên lập tức tự mình điểm hai vạn binh mã, lúc đi vào rừng, lại dặn thuộc cấp Vương Ninh để cho hắn bảo vệ tốt đại trại, Cao Thuận và binh lính của hắn sau khi trải qua một giờ hành quân đã nhanh chóng tiếp cận chiến trường, ở phía xa xa nghe thấy tiếng kêu rung trời, binh sĩ đinh tai nhức óc hò hét, nhiệt huyết sôi trào, bởi vì Cao Thuận trợ giúp, Trương Hổ Thái sử hưởng quân tâm đại chấn, mỗi người đều nhiệt tình hung hăng hơn, nào biết lúc này xảy ra dị biến, quân tàu bỗng nhiên chia binh làm hai đường một mặt chặn binh mã của Cao Thuận, một mặt chặn Trương Hổ tử chiến không lùi, Cao Thuận cùng với Trương Hổ dần chiếm thế chủ động từ từ hình thành vòng vây, đem Tào binh vây vào trong đó, lúc này chiến cuộc lại phát sinh biến hóa, từ doanh trại truyền tới tin tức, có một đại lượng quân Tào tiến tới Hồng Đoạt trại, Cao Thuận nhận được tin tức này liền kinh hãi, vây quanh Chu Nhiên có ít nhất một vạn binh mã mà bọn họ còn binh đoạt trại sao? Nghĩ tới đây cao thuận hô to, các huynh đệ mọi người gắng thêm, chém giết cho ta. Bởi vì binh sĩ không biết tình hình đại trại cho nên càng tăng thêm tốc độ. Trước đi cứu viện chu nhiên, a, từng thanh âm thảm thiết truyền tới, lần lượt tàu binh bị quân giang đông giáp công mà ngã xuống, không đầy mười khắc, chiến trường đã biến hóa kinh người. Cao thuận quát to, hãm trận doanh, các binh sĩ tay cầm đại đao tay cầm binh khí chiến ý dâng cao, cao thuận lại quát. Các ngươi theo bổn tướng quân về cứu đại trại, vâng, các binh sĩ hò hét, mỗi người đều toát ra sát khí rền vang, thiết kỵ hãm trận doanh sấm gió tề động như là vạn mã lao nhanh nhắm đại trại mà phi tới, ở trong đại trại lúc này đã loạn thành một bầy, khắp nơi là hỏa quan lóng lánh, như muốn nhen nhóm trong đêm tối vậy, lờ mờ có thể trông thấy khói đặc cuồn cuộn tuôn ra, quân gian đông phấn đấu trong coi trận địa, dùng thân hình chống lại từng đợt tiến công của quân địch, cao thuận nhìn thấy tình hình này thì lửa giận trong lòng. Trên khuôn mặt tái nhật không còn chút huyết sắc, hàm răng cắn chặt, trước mắt bỗng nhiên đảo tới mấy cái bóng đen, ngừng, cao thuận bỗng nhiên giìm cương ngựa, sau đó ở phía sau lưng hắn, mấy quân tốt hãm trận doanh cũng dừng bước lại, động tác chỉnh tề không hề kéo dài, phía trước lén lút là ai, cao thuận nghiêm nghị quát to, cao tướng quân, vài người liền xuất hiện, các ngươi là ai sao ở đây đại trại thế nào rồi, mấy người lính kia ngẩn ra có một người lắp bắp nói, bẩm tướng quân chúng ta là phó tướng thị vệ. Hiện tại tàu binh đã mang hết quân chủ lực, địch tướng Kim Ngưu dẫn đội áp trận, đại trại vô cùng không ổn, Cao Thuận hừ một tiếng lạnh nhạt dò xét rồi phẫn nộ quát: "Các ngươi không ở đại trại đấu với kẻ địch bỏ chạy tới đây sao?" Mọi người bị Cao Thuận quát liền quỳ phịch xuống mặt đất, Cao Thuận lạnh nhạt mà nói: "Lâm Trận bỏ chạy, chém, tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng." Nghe Cao Thuận nói tới chữ chém, mấy người lính đều hoảng sợ hồn phi phách tán, trong đám quân tốt hãm trận doanh đều hiện lên vẻ kinh bỉ. Sau đó một đội ngũ xông tới, dơ tay chém xuống đem mấy đào binh tru sát hết, Cao Thuận cũng lười nhìn mấy thi thể này mà lớn tiếng quát, hãm trận doanh trước tới giờ chỉ có binh sĩ anh Dũng giết địch không có người bỏ chạy nhu nhược nếu như các ngươi không thể làm được điều đó thì đứng yên bất động cho ta, nếu là dũng sĩ thì cầm binh khí, theo bổn tướng quân xông lên, các binh sĩ liền hưởng ứng, xông lên, trong tiếng hét của Cao Thuận, hãm trận doanh giống như có vạn mã cùng chạy đại địa như muốn chấn động, như gió bay đến. Chương 39, Đột phá vòng vây, Hạ Ở vòng ngoài trạm gác quân Tàu hiển nhiên đã phát hiện ra có một đám người xâm nhập, bọn họ tuyệt không bối rối, đoán chừng có 2.000 người chạy ra ngăn cản, khi bọn họ nhìn thấy nhân số của Cao Thuận thì lập tức bày trận nên đón, dết, Cao Thuận xông vào trong trận địa, nhanh chóng phóng tới, dết, thanh âm đinh tai nhất ốc vang lên tới tận trời xanh, chủ tướng Tàu Binh thấy quân địch hung hăng như vậy thì liền khàng giọng hô, xông lên cho ta. Ở phía sau các đao thuận mấy trăm người đều hò hét nhanh chóng xông lên phía trước, Cao Thuận cầm binh khí, không hề nghĩ ngợi mà quát, khuếch tán, trùng kích!" Cơ hồ thanh âm vừa dứt, đội ngũ kỵ binh xung quanh liền tản ra, phạm vi công kích cũng trở nên tăng thêm vài trượng, đao quang kiếm ảnh tràn ngập, hãng trận doanh tấn công kinh người không ít tào binh phải khiếp sợ. "Triệu hồi công kích!" Cao Thuận trung khí 10 phần một lần nữa thanh âm to khỏe vang lên, bắt đầu đợt công kích thứ hai, đại trại bên ngoài đã hoàn toàn bị phá hư. Khắp nơi cửa lớn rộng mở có nơi còn tràn ngập khói xanh, nhiều hàng rào gỗ, doanh trại vẫn bị thiêu đốt trong lửa, đại lượng quân địch đem quân gian đông vây ở trung ương, ba tầng liên tục, chật như nêm cuối, mà quân gian đông dưới sự chỉ huy của Vương Ninh cuối cùng cũng cố gắng hy vọng, hãm trận doanh, lúc này một thanh âm quát to vang lên, tản mát ra lực lượng uy hiếp cường đại, hãm trận doanh dưới sự gào thét của Cao Thuận, chiến ý hừng hực, quân tốt một lần nữa bày trận 5 hoặc 10 người một đội bắt đầu trùng kích quân Tàu. Tuyệt kỹ của hãm trận doanh, vô luận binh sĩ nào vướng phải cũng không chống nổi, giết đi, mấy trăm quân tốt hét lên, phản phất như hàng vạn binh sĩ, khí thế bao trùng cả thiên địa, a mấy tàu binh hiển nhiên chưa kịp ứng chiến, bị chém cho huyết nhục mơ hồ, tàu binh xông lên, hãm trận doanh bị chấn trụ, trong thời gian ngắn ngủi, lập tức có binh sĩ tổ chức vây quanh, người nào ngăn ta chết, cao thuận gào thét, lại có mấy viên tàu binh bị vong hồn, người nào cản ta lại giết. Hãm trận doanh không cam tâm ở phía sau mỗi người đều hô to giết mạnh, Hãm trận doanh giống như là chiến xa khai mở mạnh mẽ lao tới, mỗi nơi đi qua đều người ngã ngựa đổ, thanh âm thảm thiết không ngừng, Cao Thuận dùng trường thương trái đâm phải kích, chẳng những đẩy lui binh khí của quân địch mà còn mở một đường máu, Hãm trận doanh tuy chỉ có 700 nhưng sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, tuyệt không thể dùng nhân số mà cân nhắc, Cao Thuận ở trong hãm trận doanh trợ giúp nhận được sự ủng hộ của nội trại Giang Đông, Vương Ninh thừa cơ phản công Lớn tiếng khích lệ, các huynh đệ cao tướng quân mang binh trở về mau giết ra ngoài cho ta. Cho tới giờ phút này Cao Thuận mới hiểu ý đồ chân chính của tuân du mục tiêu của hắn không phải là chu nhiên cũng không phải là đại trại của mình mà chính là muốn làm cho hãm trận doanh rối loạn. Cao Thuận đối với từ châu vô cùng có nhận thức, nếu như mình bị diệt trừ thì tương đương chiến tuyến Sơn Đông sẽ bị mất một cái răng nanh, đủ để khiến cho chiến lược xâm lấn của quân Giang Đông giảm yếu hơn rất nhiều. Hôm nay tiếng hay lùi đây. Nghĩ tới đây Cao Thuận nhanh chóng đưa ra quyết định hai mắt nhìn tàu binh vây quanh, nhìn con trai trưởng Cao Tân mà nói, vi phụ từ khi theo chúa công khởi binh đã 10 năm, trải qua lớn nhỏ chinh chiến, bách chiến bách thắng không y gờ cản nổi, để cho quân địch mới nghe đã sợ mất mật ngươi có biết vì sao không, Cao Tân hưng phấn hỏi lại, tại sao, Cao Thuận lạnh nhạt, xông vào trận địa lâm chiến, từ trong cái chết tìm đường sinh sống, mới có thể làm nên anh hùng, Cao Tân hiểu ra mà đáp, Hài Nhi đã hiểu. Cao Thuận ngẩng nhìn trời mà nói, Thái Sử tướng quân lúc này hẳn đã nhận được tin tức. Cao Thuận bỗng nhiên vung thiết thương quát lớn, hãm trận doanh, hãm trận doanh từng hồi kiêu ngạo liều mạng đánh cược một lần, rút khỏi doanh trại bày trận công kích. Theo tiếng gọi của Cao Thuận, tất cả các binh sĩ giống như là thủy triều, nhanh chóng rời khỏi đại trại. Cao Thuận chạy đâu? Ngưu Kim cho rằng Cao Thuận muốn triệt binh trốn đi lập tức hô to, thúc ngựa truy tới. Gần vạn quân tàu từ ba mặt dâng lên lao về phía Cao Thuận. Hãm trận doanh ra khỏi đại trại dựng ở đất bằng, lại chuẩn bị bày trận công kích, tất cả các âm mưu quỷ kế là để tiêu diệt địch nhân, dù cho mưu kế không có người quán triệt chấp hành cũng sẽ biến thành nói suông ngưu kim sốt ruột giết địch hoàn toàn không quan tâm tới khoảng cách của quân đội hai bên, lúc này Cao Thuận bén nhọn nói, công kích hình mũi khoan, ngưu kim kinh ngạc vô cùng, tốc độ của quân gian đông vô cùng nhanh, nhanh đến mức không thể nhìn thấy. Giống như là thiểm điện cơ hồ trong nháy mắt đã lao tới hắn không dám lãnh đạm lập tức vung đại đao lên, bảo vệ chính mình, đương đương, một thanh âm binh khí giao nhau, đại đao của ngưu Kim đã chạm vào thiết thương của Cao Thuận, hai tay của hắn trung lên, hổ khẩu vỡ toan ứa ra máu tươi, ngưu Kim không dám đối chiến nữa vội vàng tránh đi trùng kích này, ở phía sau lưng hãm trận doanh hò hét cổ vũ quân uy, từng binh tốt vung đao đao đoạt mạng huyết tinh tràn ngập xa trường, trút lui, Cao Thuận bỗng nhiên hạ lệnh. Tất cả đang tràn đầy nhiệt huyết nghe mệnh lệnh này thì sững sờ nhìn Cao Thuận, lui, Cao Thuận hét lớn, thúc ngựa rút khỏi, quân tốt lúc này mới phục hồi tinh thần, bọn họ tuyệt đối phục tùng Cao Thuận liền thúc ngựa rút lui, Ngưu Kim vừa rồi khiếp sợ đã phục hồi tinh thần liền quát lớn, đuổi theo cho ta, tất cả các binh mã đều theo chân của Ngưu Kim một đường truy thẳng, Cao Thuận mặc dù dũng mãnh nhưng không phải là không có đầu óc, trái lại hắn còn là một người hàm dưỡng, quả nhiên Ngưu Kim dốc sức liều mạng đuổi theo Cao Thuận chạy được một hồi bỗng nhiên cất tiếng, hãm trận Doanh ngưng lại bày trận, chuẩn bị đối chiến. Cao Thuận hạ lệnh ngoài dự đoán của mọi người, hãm trận Doanh nghe thấy lời nói của Cao Thuận liền triển khai trận thế, Ngưu Kim chỉ huy kỵ binh xông lên phía trước, hãm trận Doanh lại dùng phương thức kỳ lạ bắt đầu xông lên. Hai quân sáp lá cà lại bộc lộ ra tư thế hào hùng. Cao Thuận xông tới đối chiến với Ngưu Kim, Ngưu Kim liền kinh hãi vung đao lên đối chiến. Cao Thuận hừ lạnh, tim thương xuyên qua màng đao dày đặc của Ngưu Kim. Xuyên qua khôi giáp phá thế mà đâm vào Chương 40 Cao Thuận gặp nguy, thường Ngưu Kim kêu thảm một tiếng vứt bỏ đao Tay cầm lấy thân thương lạnh như băng Trên đôi mắt tràn đầy huyết sắc Cao Thuận dùng tay một cái Trường thương soạt một tiếng đã xuyên qua vai của Ngưu Kim Ngưu Kim ngửa mặt lên trời bi thống trống một tiếng Trong lòng tràn ngập vẻ không cam Cao Thuận tâm tình sắc đá mãnh liệt như hổ Ngưu Kim bị ném xuống ngựa Cao Thuận thừa cơ bổ thêm một thương Ngưu Kim một mạng quy thiên Ngưu kiệm chiến vong ngược lại không khiến cho tàu binh rối loạn ai cũng đỏ bầm nghiến răng nghiến lợi xông lên muốn xé xác Cao Thuận, vì ngư tướng quân báo thù, binh mã của ngư kim hét lên, truyền khắp chiến trường, cùng lúc đó bộ binh quân tàu cũng đuổi tới, tuy nhiên vẫn cách khá xa, tình huống này Cao Thuận sở liệu không kịp với tình hình bình thường chủ tướng bỏ mình quân đội sẽ nhanh chóng tan tác, Cao Thuận liền rống giận nói, quay lại, Cao Thuận mang hãm trận doanh quay trở về đại trại mà tàu binh thì truy đuổi không ngừng. Hai quân tranh đoạt tới Hoàng Hôn, Nhật Nguyệt vô quan thi thể chất như núi, hừng sáng phương đông hiện ra bạch sắc, mà viện quân của Thái Tử Từ đã tới. Viện quân của Thái Sử Từ tới chiến cuộc lập tức phát sinh biến hóa, rốt cuộc đã được đảo ngược, quân tào lập tức rút quân, Cao Thuận và các binh sĩ bắt đầu hô to, hưng phấn ôm nhau. Bởi vì binh sĩ đại trại trải qua một đêm giao chiến mỗi người đều mệt mỏi vô cùng cho nên nhiệm vụ truy kích liền được giao lên trên người của Thái Sử Từ, giết đến Bình Minh. Trương hổ thái sử hưởng cuối cùng cũng trở về, tuy toàn thân bị thương nhưng nét mặt bọn họ vẫn tràn ngập hưng phấn, mà cao thuận sau khi trải qua một đêm chém giết, biểu lộ đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, hai mắt tràn ngập tơ máu, nhưng hắn không thể đi nghỉ ngơi, còn có nhiều chuyện mà hắn phải giải quyết. Hắn nhìn hai viên tiểu tướng của mình, trong lòng không khỏi cảm khái, đúng lúc này thái sử hưởng cất tiếng, tướng quân chu nhiên tướng quân đã bỏ mình. Cao Thuận tuy có dự cảm bất hảo nhưng khi nghe thấy thì vẫn đau xót giận dữ nói là ta hại hắn chu nhiên ngươi theo ta chiến đấu nhiều năm. Tuy không thích đau to búa lớn nhưng vẫn là một đại tướng đáng tiếc. Thái sử hưởng liền im lặng. Cao Thuận sửa trị đe quân mã biên hợp lại lại bố trí phòng ngự đại trại đợi xong tất cả lúc này thám tử mang tới tin tức binh mã của Tàu Bân đã ra tế bắc. Hơn nữa danh tướng phía bắc Hà Bắc đã mở binh 5 vạn, trợ giúp lịch hạ thành. Nghe được tin tức này Cao Thuận liền trở nên trầm tư. Tự biết không thể đơn giản nắm lấy Tế Nam, chỉ có thể mang người tới Sơn Dương Báo cho Trương Liêu, mà Trương Liêu vì muốn áp chế Đông Quận trong nhất thời không thể xuất binh trợ giúp Cao Thuận được, mà ở chiến tuyến Bắc Hải, Hạ Tề bắt đầu chia sẻ áp lực cho Thanh Châu, càng không thể rút binh. Lúc này Trương Lãng cùng với chúng mưu sự sau khi Thương Nghị đã thảo luận chiến lược, bởi vì bàn thống mấy năm qua khổ học, liền cùng với Trương Lãng ước hẹn gia nhập mưu sự đoàn của hắn, bàn thống vừa đến đã dẫn tới một cuộc diện bén nhọn. Bàn thống nói, với thực lực của quân Giang Đông hiện tại căn bản không cần thục xuyên ngăn cản phương Bắc, bởi vì Lưu bị binh phát tới trần kho sớm muộn gì cũng xâm lấn quan trung nếu như chúa công bỏ mặt xuyên trung kéo dài thì không khác gì trừ hổ dưỡng sói, sớm muộn gây họa, quách gia phản kích, tào tháo phương Bắc độc hại lúc này nếu như không nhờ binh lực của Lưu bị kiềm chế quan trung thì chúng ta làm sao có thể nắm lấy Nam Hoàng Hà như vậy được, vừa vặn lúc này tiến vào mấu chốt chiến dịch Hoàng Hà quân ta hai tuyến tác chiến vấn đề này vô cùng nghiêm trọng có khả năng làm cho toàn cục sụp đổ, đừng quên từ khi Hán Trung xuất binh, toàn bộ lấy đường tương dương của ta, một khi ván cầu tương dương sơ sẩy, Chu Du tướng quân bị cắt đường lui thì quân Tây Lộ gặp khó khăn. Bàn Thống tính cách hơi cực đoan mà cười lạnh nói, sói ở bên cạnh há có thể để ngươi ngủ yên một khi chúa công không chen chân vào quan trung, Lưu Bị tất thừa cơ xâm lấn, bởi vì lúc này Tào Tháo vô lực phân thân, chống có pháp chính trương Tùng các danh sĩ xuyên trung trợ trận chỉ sợ diều hâu khó thành đại sự phải biết rằng đất quan trung đều là nơi thống trị tiến hành, chớ nói là lưu bị còn có thiên phủ thuộc sông chèo chống mà lưu bị thế lực cường tráng chúa công muốn công hãm bọn chúng khó càng thêm khó. trương lãng cũng lâm vào tình trạng lưỡng nan đã có gia các lượng, lưu bị giống như là hổ được chấp cánh nếu thật sự để hắn nắm được quan trung tứ tắc thì chỉ sợ sẽ thành một đối thủ cường đại. nếu như đúng như bàn thống nói, cùng với lưu bị trở mặt mình đoạt quan trung, lúc đó lưu bị sẽ đâm sau lưng mình một cái. Nghĩ tới đây đầu của trương lãng nhất vô cùng hắn lại nhìn quách gia lại nhìn bàn thống hai người trừng mắt nhìn nhau không ai nhìn ai trương lãng phiền muộn tới cực điểm. Trương lãng bỗng nhiên lóe lên linh quang. Theo lý thuyết với mưu trí của bàn thống tuyệt đối không đưa ra phong hiểm như thế chẳng lẽ hắn còn đạo lý sao? Trương lãng liền chờ mong mà hỏi. Sĩ nguyên ngươi cũng biết cục diện hiện tại đừng làm ta mê mang nữa ngươi có ý gì mau nói đi. Bàn thống kinh ngạc nhìn trương lãng mà nói. Thống biết là không gạt được chúa công. Hoàng Hà một trận chiến đã chiếm toàn bộ ranh giới Trung Nguyên mà trong đó mấu chốt chính là công hạ lịch hạ thành, một khi có thể công chiếm thì có thể ngăn cản Tàu binh vào tế bắc, chú công có thể khu thủy quân vào Hoàng Hà, với địa bàn của Hoàng Hà thì thủy quân của ta cắm rễ ở đó sẽ có lợi thế rất lớn, sau đó quân Tàu chạy về Hà Bắc, nên thừa dịp lưu bị đánh phá trần kho phái chu du tướng quân nhập chủ quan trung khống chế tứ tắc. Tuy quan trung mấy năm liên tục chinh chiến nhưng lực lượng có bao hàm hoàn toàn có thể tự cấp tự túc chỉ cần lúc đó phái người canh gác nơi hiểm yếu, lưu bị cũng không biết làm sao. Hơn nữa nói hắn nghĩ ra tương dương thì là điều năm mơ, chu du tướng quân trấn định kinh tương, đừng nói là quan vũ cho dù là gia các lượng đến cũng chưa chắc chiếm được chỗ tốt gì. Lúc này chú công lưng tựa gian đông làm cơ sở, hai bên kinh tương sơn đông làm xúc tu, trước có chuyện châu làm tiên phong lại thêm dương dự là đất giàu có. Hoàn toàn có thể mở ra vài chiến tuyến, chú công chậm chạp cho rằng không thể cùng với Lưu Bị, Tào Tháo đồng thời trở mặt, đơn giản là vì tư tưởng gian hoài. Hôm nay có Hoàng Hà phía Nam thậm chí là Giao Châu làm ranh giới bảo đảm ai nói không thể bắt lên U Yến, Tây Tiến Thục Xuyên, chương 41, Cao Thuận gặp Nguy, Hạ. Bàn thống nói như cảnh tỉnh, một câu khiến cho người ta phải tỉnh mộng cho tới nay Trương Lãng trong tiềm thức luôn nghĩ Tào Tháo là cường đại nhất mà mình chống lại thì phải có minh hữu mạnh mẽ kiềm chế Tào Tháo, đặc biệt mình vừa mới dừng chân ở Giang Đông, thủ Giang Đông là chiến lược hàng đầu, hôm nay chiến cuộc phát triển, địa bàn của mình được khuếch trương thế lực càng cường thịnh đã không còn phải phòng thủ nữa mà đã mang binh ra tới tận Hoàng Hà không cần thế lực xuyên trung kiềm chế nữa, mình có thể y nguyên cùng với Tào Tháo chống đỡ, đây là chuyện đã thành sự thật, quốc gia không nhường mà đáp, bàn tiên sinh ông đọc nhiều sách ngày đó tần tự thương yên biến pháp, thực lực quốc gia cường thịnh vô cùng, áp đảo đứng dầu, nhưng nhà tầng cũng không dám tự đại, hợp tung liên hoành, xa giao tiến công rồi sau đó thống nhất lục quốc xưng bá hoa hạ, hôm nay chúa công vừa mới thăng bằng được Trung Nguyên, thực lực Tào Tháo ở phương Bắc vẫn còn, bức lưu bị cùng với Tào Tháo liên thủ chỉ sợ hủy hoại cơ đồ chúng ta trong chốc lát, quách gia liên tiếp đã kích, châm chọc bàn thống tự cao tự đại, bàn thống thản nhiên nói, phàm nhận chỉ thấy nhà tầng xa thân đánh gần sau đó xâm lấn sáu quốc, lại không biết nhà tầng dùng quan trung làm cơ sở, Tái hàm phải thuộc các nơi hiểm trở, nam có thể ngăn bằng ba thục, bắc có thể có đất hồ biển lợi thế, nếu như công thì phía trước xuất kích bất lợi thì có thể thủ, bởi vậy có thể thấy được quan trung chính là đất để xưng bá, chúa công có được cũng thế, lưu bị có được cũng thế, bàn thống nói vô cùng xác thực, quách gia lộ ra vẻ kinh ngạch, mà trở nên trầm tư, mà trình dục chúng mưu sĩ tuy nhìn thấy bàn thống ngang ngược nhưng thái độ đã đổi mới hơn một chút, trương lãng thấy hào khí dương cung bạc kiếm đã bớt đi không ít liền nói. Quan Trung đúng là đất có thể xưng bá vương, bàn thống khen ngợi, lúc này Lưu bị chạy tới lũng hữu đoạt trần kho kiềm chế đại bộ phận binh lực Quan Trung chính là thời cơ tốt nhất để Chúa Công bắt tay tiến công một khi bỏ qua cơ hội vô luận là B.L. hay Tào Tháo thì muốn đoạt Quan Trung cũng là độ khó không nhỏ. Quách gia thấy Trương Lãng sắp bị bàn thống thuyết phục thì gấp giọng nói, Chúa Công tuyệt đối không được nếu như lấy được Quan Trung Tào Tháo không có tổn thất gì lớn, nhưng Lưu bị lại vô cùng đau khổ, tình hình trước mắt cần phải chiến tam tề. Định Tế Nam làm trọng, Trương Lãng nói, không sai trước mắt là làm sao phải lấy được Sơn Đông lại để cho thủy quân an toàn khu nhập Hoàng Hà. Bàn thống bỗng nhiên lắc đầu thở dài yên lặng không nói, Trương Lãng kỳ quái, sĩ nguyên tại sao lại lắc đầu? Bàn thống nghiêm mặt nói, chúa công nói đúng nhưng thống nhớ Tế Nam có một đường dằn co không khỏi sinh lòng cảm khái. Trương Lãng hiếu kỳ, sao lại cảm khái? Bàn thống đáp, cao thuận Trương Liêu đều là danh tướng hành quân cẩn thận. Nhưng đối với tuân du cổ hũ đa mưu chỉ sợ không có được chỗ tốt may mà lúc này Hạ hầu Uyên không dám chủ quan nếu như là bình thường chỉ sợ Cao Thuận đã sớm bị bại đi Thái An rồi. Bây giờ để cho Cao Thuận nắm lấy lịch Hạ Thành Đích Xác là làm khó hắn rồi. Lời của bàn thống tuy khó nghe nhưng là sự thật, hiện tại Điền Phong đang giúp Trương Liêu ở Đông Quận, Cao Thuận chỉ có lực võ tướng, không thể nào chống lại cổ hũ tuân du tràn ngập quỷ kế. Trương Lãng tràn ngập cảm xúc, cần phải có một mưu sĩ tới giúp. Nghĩ tới đây trương lãng liền đảo mắt về phía quách gia trình dục từ thứ bọn họ, trình dục từ thứ tuân du mưu lực không ai kém ai nhiều, ai thắng thua cũng là bình thường, nếu để cho quách gia đi thì phần thắng tăng nhiều hơn. Trương lãng đang định quyết định chủ ý, thì bàn thống bỗng nhiên mở miệng, chúa công thống có một yêu cầu hơi quá đáng, trương lãng giật mình bất động thanh sắc mà hỏi, có chuyện gì cứ nói thẳng, bàn thống nhìn về phía trương lãng chờ lệnh mà nói, nếu như thống đoán không sai thì Cao Thuận đã phái người cầu viện tướng quân có phải không? Trương lãng giật mình bất động thanh sắc mà nói, không sai hôm qua Trương Liêu đã phái người tới, bàn thống truy vấn, tướng quân chuẩn bị phái ai đây, trương lãng trong lòng có một chút không vui, bàn thống dùng ngữ khí chất vấn bình, tuy nhiên hắn vẫn bình tĩnh nói, ngày hôm qua ta đã phái khoái mã tới thọ xuân, để cho đinh phụng hạ cảnh điều 5 vạn đội ngũ lên bắt trợ giúp cao thuận, bàn thống vô cùng lợi hại, một chút biến hóa của trương lãng cũng nắm được tuy nhiên hắn vô cùng tự phụ nói. Đinh Phụng hạ cảnh không phải là soái tài tướng quân còn định phái ai, Trương Lãng liền mỉm cười, từ thứ Từ Nguyên trực đọc đủ binh hư, có thể đảm nhiệm chuyện này, Bàn thống gật đầu sắc mặt không đổi mà nói, từ đại nhân hành sự trầm ổn, có thể bảo vệ thái an, từ thứ là người trung trực tuy nhiên nghe vậy cũng không phục, Trương Lãng cười thầm nói, Trình Dục trình trọng đức đa mưu túc trí có thể trợ giúp Cao Thuận phá địch, Bàn thống liếc nhìn Trình Dục mà nói, Trình đại nhân mưu kế không ngừng, có thể đoạt binh giết nhiều hơn vài tên tào binh. Trình Dục làm sao có thể nhịn được cân tức này hắn không giống từ thứ thấy vậy tức giận nói, bàn thống ngươi đừng kinh người quá đáng đây không phải là chỗ ngươi dương oai nếu có bản lĩnh ngươi có thể đi lịch hạ thành đoạt lại cho chúa công, trương lãng trong lòng cũng cực kỳ buồn bực, bàn thống tại sao lại kiêu ngạo tự mãn như vậy, bàn thống cười ha hả nói, ta cũng không có bổn sự đó, trình Dục nghe vậy thì mỉa mai, thế sao mổ vừa rồi còn thấy ngươi khoa chân múa tay không ngờ hiện tại lại một phát rút lui. Bàn thống nheo mắt lại thành một đường ai cũng không nhìn ra ánh mắt của hắn thế nào chỉ thấy hắn cười nói. Nếu trình đại nhân có thể cho một người nắm lấy lịch hạ thành, bàn thống sẽ quỳ xuống dập đầu đại nhân chính cái kêu một tiếng làm sư phụ. Về sau chỉ tây ta không dám về hướng đông, chỉ về hướng bắc ta không dám đi về hướng nam. Trình dục nổi giận lôi đình nghiến răng nghiến lợi mất đi lý trí mà nói. Bàn thống ngươi đừng khích tướng, mổ không để ý tới ngươi. Bàn thống lại lộ ra vẻ đáng ghét đã như vậy thì lui một bước không cần đinh phụng hạ cảnh tới nữa người lẽ loi tới tất nhiên thời gian hạn chế trong ba tháng chỉ cần phá được lịch hạ thành lời nói trước kia vẫn y nguyên có hiệu lực trình dục cười lạnh nói nếu như bàn tiên sinh cũng có thể nắm lấy lịch hạ thành thì ta cũng quỳ chính cái gọi là sư phụ chương 42, bàn thống đổ ước nào biết bàn thống bỗng nhiên vỗ tay ứng tiếng được quân tử nhất ngôn trình dục chấn động trong lòng mặt mũi đầy hồ nghi nhìn bàn thống trắng răng mà nói. Tứ mã nang truy, bàn thống nở ra nụ cười đắc ý, chúa công có đồng ý để thống tiến về tới lịch hạ một chuyến không? Trương lãng mặc dù ôm tin tưởng lớn với bàn thống nhưng vẫn lo lắng mà nói, sĩ nguyên ta biết ngươi đi rất nguy hiểm ngươi cũng không nên đem tính mạng của mình trở thành trò đùa. Bàn thống cảm kích, đa tạ tướng quân quan tâm, thống cùng với trình đại nhân ước hẹn tuyệt không muốn để người trong thiên hạ chế nhạo tuy nhiên trước khi đi hy vọng chúa công có thể cho ta mượn một người. Trương lãng nhìn bàn thống rồi hỏi, là ai? Từ hoảng từ công minh, tất cả mọi người ngẩn ngơ, trương lãng nói, công minh sau khi trở về một mình ở ẩn dưỡng thương, ngươi tại sao lại nghĩ tới hắn, bàn thống lắc đầu nói, huyền cơ trong đó không thể nói cho người khác biết, thống chỉ muốn chúa công hiểu rõ, từ khi từ hoảng tướng quân trở về bị đứt tay tinh thần sa sút nếu cứ vẫn lạc như thế thì không phải ủng phí sao, trương lãng tràn đầy cảm khái, đứt tay tuy đau, đó là đã kích lớn với từ hoảng một viên chiến tướng mất đi điều đó thật khiến cho người ta khó tiếp nhận. Lúc này không khích lệ khác chỉ sợ hắn thật sự trở thành phế nhân, đúng thế, cho nên lúc này cần có một đèn sáng dẫn lối. Trương Lãng ấy nấy nói, chuyện này sau khi phát sinh ta cũng cảm thấy phải như vậy, được rồi ta sẽ đi khuyên bảo. Trương Lãng lại gật đầu sau đó nói với Trình Dục, trọng đức ý của ngươi thế nào, Trình Dục tương giao với từ hoãn không tệ liền gật đầu, nếu là từ hoãn thuộc hạ không có ý kiến, mọi người thấy bàn thống có ý này địch ý liền giảm đi phân nữa. Trương Lãng thấy không có việc gì liền quyết định để cho mọi người bề bụng sau đó mình mang Hắc Ưng Vệ đi bái phỏng Từ Hoãn. Trương Lãng mang theo Hắc Ưng Vệ nhanh chóng tới nơi dưỡng thương của Từ Hoãn. Thủ vệ binh thấy có nhiều quan lớn đại tướng tới bái phỏng Từ Hoãn thì vội vàng đi thông báo. Tuy nhiên Trương Lãng khoát tay tỏ vẻ không cần cùng với Điển Vi cùng toàn tông bọn họ đi vào. Trương Lãng sắp xếp cho Từ Hoãn một ngôi nhà cao cấp đình viện cao sâu, khắp nơi có hoa cỏ cây cối hòn non bộ làm lâm thạch. Trương Lãng vừa đi vừa hỏi tùy tùng. Công minh hiện tại ở nơi nào? Tùy Tùng kia liền đáp, bẩm chúa công hiện tại đang ở hậu viện. Trương lãng không đếm xỉa mà nói, gần đây khôi phục thế nào? Tùy Tùng cung kính nói, từ tướng quân khôi phục đã không tệ lắm. Trương lãng vui mừng gật đầu cùng với những người liên quan đến hậu viện thì loán thoáng nghe thanh âm hét to. Trương lãng hiếu kỳ, đây là ai hét to vậy? Có phải là từ công minh? Tùy Tùng sùng kính nói, đúng là từ tướng quân, thứ cho tiểu nhân lắm miệng. Tiểu nhân chưa từng nhìn thấy người nào cương nghị như từ tướng quân. Sau khi bị đứt một tay hiện tại vẫn chăm chỉ luyện đao. Trương lãng kinh ngạc. Có chuyện này sao? Trương lãng vội vàng đi vào thì thấy lúc này từ hoảng đang mặc một bộ quần áo đơn bạc. Toàn thân vã ra mồ hôi như mưa đao trong tay không ngừng bay múa phát ra tiếng gió. Từ hoảng luyện một hồi mới nhìn thấy trương lãng liền tới đón. Chúa công giá lâm không đón tiếp từ xa thật là thất lễ. Trương lãng mỉm cười lắc đầu ý bảo không sao liền nói. Ngươi đi cầm đao tới đây. Hoàng Tông liền đi cầm đao Từ Hoãn liền nói, Chúa Công Hoảng chỉ sợ bị phế rồi sau này không thể theo tướng quân kiến công lập nghiệp được. Trương Lãng an ủi nói, Ngươi cứ như vậy buông tha sao, không muốn chinh chiến nơi xa trường nữa. Từ Hoảng im lặng trầm ngâm, Trương Lãng lại hỏi, trả lời ta có muốn hay không? Từ Hoãn do dự rồi cắn chặt trăng nói, Muốn, nhưng mà, Trương Lãng không cho hắn nói hết lời liền đáp, Đã muốn vậy thì do dự cái gì nữa? Từ Hoãn vừa định mở miệng thì Trương Lãng lại nói tiếp, Lúc trước ta dám dùng ngươi hiện tại vẫn dám dùng ngươi, đừng nói ngươi đứt một tay cho dù dứt hai tay hai chân chỉ cần đầu ngươi vẫn còn vẫn sẽ có sự chênh lệch so với người khác. Hơn nữa ngươi cũng không lừa được ta tay ngươi tuy đứt nhưng khát vọng xa trường của ngươi vượt xa người thường, bằng không thì tuyệt đối hôm nay ngươi cũng không cầm đao nhảy múa. Từ hoảng nghe vậy liền dứt khoát gật đầu, trương lãng biến sắc mặt sang thành nghiêm nghị mà cứng rắn quát, từ hoảng ngươi là một nam nhi muốn chinh chiến nơi xa trường không, nếu muốn thì trả lời ta. Từ hoảng lập tức thẳng tắp sống lưng mà đáp, muốn, tốt hôm nay ngươi chuẩn bị sẵn sàng cho ta, ngày mai theo bàn thống ra tiền tuyến. Từ hoảng không dám tin tưởng ngay ngốc một thời gian sau đó mới đáp, chúa công ân trọng thuộc hạ suốt đời không quên, việc này hoảng nguyện dốc hết sức để tạ ân điển. Trương lãng vỗ cánh tay của từ hoảng trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, ta tin tưởng ngươi cũng giống như tin tưởng chính mình vậy, vốn còn muốn mở đường cho ngươi nhưng nghe ngươi nói vậy thì ta tin tưởng rồi. Từ hoảng đáp, thuộc hạ minh bạch. Trương lãng cười ha hả nói, vậy ta đi trước rồi, từ hoãn tranh thủ thời gian mà nói, thuộc hạ tiễn chúa công, trương lãng gật đầu liền rời khỏi phủ của từ hoãn, dùng qua bữa tối, trương lãng nhàm chán đọc sách lúc này vệ binh tới thông báo bàn thống tới cầu kiến, trương lãng vừa triệu hắn tới không nghĩ tới bàn thống vừa xuất hiện đã quỳ xuống hô to, chúa công cứu ta, trương lãng bị lời nói của hắn làm cho kinh ngạc, đang êm đang đẹp làm sao vậy, bàn thống đáp, chúa công nếu không cứu thì thống chết mất, trương lãng buồn bực, Có chuyện gì ngươi yên tâm chuyện của ngươi ta tự nhiên sẽ giúp, bàn thống đại hỷ hắc hắc nói, chúa công nói lời phải giữ lời đó, trương lãng bây giờ mới biết bàn thống dùng quỷ kế liền vừa bực vừa buồn cười nói, đến cùng là chuyện gì, bàn thống nghe tiếng trương lãng liền nhẹ nhàng lộ ra vẻ hèn mọn bị ổi, chúa công lần này đến lịch hạ thuộc hạ lành ít giữ nhiều kính xin chúa công cứu, trương lãng nghe xong thì trừng mắt nhìn bàn thống bất mãn nói, không phải ngươi tự mình đi giết giặt sao, bàn không ai có thể bức được ngươi, bàn thống nói. Thống cũng thấy quân tình khẩn cấp mới đồng ý trước, trương lãng bất đắc dĩ mở tay mà nói, vấn đề hiện tại khó lắm rồi ngươi nói đi muốn ta giúp ngươi thế nào, bàn thống cười ha hả nói, kỳ thật chúa công cũng không cần phải lo lắng mình khó xử, cũng không cần phải chúa công nắm lấy điểm yếu của trình dục, ngươi nói gì đó, chương 43, 44. Bàn thống hoảng sợ trương lãng giận dữ biểu lộ vô cùng uy hiếp tuy nhiên bàn thống khi nhìn thấy trương lãng mỉm cười thì an tâm nói. Chúa công yên tâm thuộc hạ vào buổi trưa nói thì sẽ giữ lời tuyệt đối không tiếp tục điều động người nào của chúa công. Trương lãng dương mày lên, cố ý nói, vậy ý của ngươi là, bàn thống thông suốt tâm tư nghiêm túc mà nói, tuân du làm người cây độc, mưu trí chồng chất, làm việc lại tương đối trầm ổn. Nếu như dùng mưu bình thường muốn thắng là điều không thể cho nên lần này ra lịch hạ thành chúa công bất kể nghe thấy tin tức gì, hoặc tin đồn về thống cũng phải tin rằng thuộc hạ tuyệt đối không phụ hy vọng của chúa công. Trương lãng gật đầu. Có sĩ Nguyên nói vậy trong lòng ta dĩ nhiên hành động đúng mực, bàn thống miễn cười trên khuôn mặt giang xảo nở ra một nụ cười tự tin mà nói, về phần chuyện thứ hai, bởi vì giang đông binh khí ưu thịnh sớm đã vang rền Trung Nguyên cho nên lần này thuộc hạ muốn chúa công cho mượn 100 cường nỏ xe, trương lãng kinh ngạc nói, cái này là nghiên cứu mới phát minh của quân giang đông chưa gia nhập chiến đấu làm sao ngươi biết, bàn thống lộ ra vẻ giả hoạt, thuộc hạ có tin tức ngầm, xin chúa công không cần hỏi đến, trương lãng cười mắt, ngươi cho ta biết. Còn không phải là Nguyệt Anh tiết lộ cho ngươi biết sao, bàn thống không hề xấu hổ mà đắc ý nói, có thể lấy được chút tin tức trong miệng của biểu muội cho thấy thống chính xác có vài phần bổn sự. Trương lãng trừng mắt bất đắc dĩ nói, được cho ngươi mượn, nào ngờ bàn thống lại nói, chúa công chỉ cần cho ta bán thành phẩm cường nỏ xe là được, trương lãng ngẩn ngơ, ý của sĩ Nguyên là, bàn thống thần bí nói, thiên cơ bất khả lộ. Nói ra thì sự tình mất linh rồi còn chuyện thứ ba hy vọng chúa công có thể đẩy nhanh tốc độ để làm ra 3.000 khôi giáp của tàu binh. Trương lãng lúc này mơ hồ hắn không biết bàn thống muốn làm gì, muốn hỏi nhưng thấy biểu lộ thần bí kia thì đoán ra là hỏi cũng không được đành dấu khó chịu ở trong lòng. Bàn thống chân thành nói, nếu chúa công làm ba chuyện này trong vòng ba tháng không công được lịch hạ thành thống sẽ dân đầu lên, từ nay về sau biến mất khỏi nhân gian. Trương lãng thấy hắn nắm chắc thì ngứa ngáy nói, ba chuyện này không có gì khó. Ta có thể đáp ứng ngươi nhưng ngươi cũng phải để lộ cho ta chút tin tức. Bàn thống sau khi đoạt được câu trả lời thuyết phục thì tâm tình vô cùng tốt liền đi ra ngoài. Bàn thống đi không lâu thì quách gia đã tới rồi. Trương lãng thấy quách gia tới thì nhẹ nhàng nói. Ta biết Phụng Hiếu sẽ đến mà. Quách gia tiên tới mở miệng. Chú công thật sự muốn nắm lấy lịch hạ sau đó cho Chu du tiến tới quan trung sao. Trương lãng không trả lời mà kỳ quái nói. Ta ngược lại lại nghĩ ngươi sẽ đến hỏi ta làm sao lại phái bàn thống tới lịch hạ thành. Quách gia cười nói. Bàn thống vên váo nhưng có thực học, lần này hắn đi lịch hạ thành đúng là lựa chọn không tệ nhưng người này tự phụ tất sớm muộn có thể trượt chân chúa công nên chuẩn bị tốt. Trương Lãng liền đáp, chuyện này ta tự có chừng mực, Trương Lãng nhấp chung trà lên mà nói, nếu như ta tiến quân tới Tây Thục Đại Khái có thể mở ba đường tuyến một do Giang Lăng ra Tây Lăng, xuôi theo ba Giang vào thuộc trong đó biến châu Giang quan hẳn là điều mấu chốt một đường do Tương Dương xuyên qua Đại Hồng nói cùng với kinh núi tới Giang Hán Bình Nguyên lại có thể xuôi theo Hán Thủy. Chạy về Hán Trung một đường khác có thể từ quan Trung ra lũng hữu ba đường ở bên trong tuy nói đều có thể hình thành sự thống trị nhưng xuyên châu Ách châu Giang quan chiếm lợi thế địa lợi nếu như làm vậy sẽ phải luân phiên khổ chiến. Quách gia chợt nhớ tới vùng đất này nếu như để cho Trương Lãng nắm lấy lịch hạ thành, khu thủy nhập Hoàng Hà thu Hoàng Hà làm ranh giới toàn diện đem chiến hỏa đặt ở phía Bắc, vậy thì thủy quân Chu Thiện nhất định sẽ bị đả kích, nghĩ tới đây. Quách gia sợ hãi nhìn Trương Lãng chẳng lẽ mấy năm trước Chúa Công đã nghĩ tới chuyện này sao nếu vậy thì thật làm cho người ta phải chấn kinh rồi. Quách gia kiềm chế cảm xúc mà nói, Tào Tháo mặc dù quay đầu về Hà Bắc nhưng thực lực của hắn vẫn còn y nguyên, Chúa Công không được khinh thị chủ quan. Trương Lãng lạnh nhạt nói, ta chưa bao giờ đánh giá thấp người khác, Tào Tháo đã giúp cho chúng ta một đại ân để cho mạnh hoạch khởi binh tạo phản. Nếu lần này xuất chinh lũng hữu chính là gia các lượng thì như vậy ta đối với quan trung tứ tắc không có hy vọng nhưng mang binh là lưu bị thì không lấy thật sự là đáng tiếc. Quách gia kỳ thực đối với sự tiến quân của Trương Lãng cũng không có quá nhiều mâu thuẫn, bởi vì muốn nhất thống trung nguyên thì cần phải qua đường này. Mấu chốt là phải nắm vấn đề thời gian hắn chỉ nói, chúa công có nắm chắc có thể vượt qua Hoàng Hà không đừng quên Tàu Bân đã dẫn quân tới Tế Bắc rồi. Trương Lãng cười nói, vậy phải xem bổn sự của bàn thống. 40 ngày sau trương lãng mang đại quân bước tới Trần Lưu Thành, hoàng tự mang binh ngày đêm đánh, Trần Lưu Thành mưa gió một mảng tùy thời đều có thể có cục diện người phá ngựa vong, tàu tháo dời về phía bắc, địa bàn phía nam Hoàng Hà trở nên giảm bớt, thủ thành tướng sĩ ngoại trừ một số thế hạ trung tâm đều lay động bất định, dưới sự tấn công điên cuồng của phụ tử Hoàng Trung, thủ thành Trần Lưu nhanh chóng đầu hàng, đại quân trực chỉ quan độ quận, lúc này cao thuận lâu không công được đã lui về thủ vững Thái An, trong mong viện quân tới. Mấy ngày này hắn rốt cuộc cũng đợi trương lãng phái người tới, tuy nhiên chỉ có từ hoãn cục một tay, cao thuận cố giấu cảm xúc thất vọng mà nói, từ tướng quân chúa công chỉ phái tướng quân tới thôi sao, không, cao thuận kinh ngạc hỏi, vậy còn có đại quân trên đường, từ hoãn miễn cười lắc đầu, còn có một người nữa chính là bàn thống, cao thuận nghe vậy thì kinh ngạc trên mặt hiện ra vẻ thất vọng, từ hoãn thấy vậy thì liền nói, cao tướng quân không nên xem thường bàn tiên sinh là đích thân chúa công điểm đấy, Bản lãnh của hắn như thế nào sau này tướng quân sẽ hiểu. Từ Hoảng và Cao Thuận nói chuyện với nhau một hồi sau đó kinh nghi rời đi. Mà lúc này bàn thống đang bày ra dáng vẽ tươi cười ngồi ở trước bàn trên ghế bày đầy rượu ngon linh đình và các món ăn tinh mỹ. Bên cạnh bàn thống rõ ràng là Hạ Hậu Uyên đối diện là tuân du còn mấy người là phụ tá đắc lực của Hạ hầu Uyên. Hạ hầu Uyên nhìn bàn thống trong lòng nổi lên kinh thị nếu không phải là tuân du cực lực tôn sùng thì Hạ hầu Uyên đã sớm vất tay trở đi. Tuân Du miễn cười dơ rượu lên mà nói, bàn tiên sinh có đại danh như sấm bên tai, lần này đầu nhập thật là hạnh của thừa tướng, bàn thống vẫn lộ ra vẻ kiêu ngạo, không dám hạ bắt nhiều nhân tài thống như hạt gạo làm sao dám so với ánh trăng. Tuân Du miễn cười, bàn tiên sinh khiêm tốn nghe phong thanh một mực dạo chơi ở học trường Giang Nam hiện tại tới đây thật khiến người ta kinh ngạc, bàn thống liền đáp, đúng là thế nhưng thống xem thiên tượng thấy chỉ sợ Trung Nguyên gần đây có đã biến cho nên mới quyết định rời núi Phụ Tá Minh Quân. Tuân Du gõ bình rượu hỏi, biến gì, bàn thống không hề nghĩ ngợi, tương tinh lóng lánh, quần tinh ảm đạm, tử khí mọc ở phương Đông, thiên túc khó định, hạ hầu uyên nghe vậy thì sắc bén nói, tử khí mọc ở phương Đông sao bàn tiên sinh còn đầu nhập vào thừa tướng, bàn thống không sợ hãi mà khoan thai nói, nhìn mặt mà bắt hình dông trổn ào cũng có, dùng tuệ nhãn mà tương xứng với trương lãng cũng không ngoại lệ huống chi trương lãng gần đây không ngớt thắng lợ, hạ hầu uyên thiếu chút nữa thì đánh nát bình rượu. Tuân Du lắc đầu thở dài, phàm nhân xem mạo trí giả xem tâm, Bàn Thống nếu cho là như vậy làm tiểu trừ cảnh giác của Hạ Hầu Uyên thì hắn không phải là Bàn Thống liền nói, thống mặc dù không thể nghịch chuyển càn khôn nhưng cũng có thể trở tay làm mưa nơi này không lưu thì khắc có chỗ khác lưu. Tuân Du thấy Bàn Thống lộ vẻ muốn đi thì nói, Bàn tiên sinh đừng gấp, Bàn Thống lạnh lùng, tuân đại nhân không cần khuyên bảo ta vẫn nên suy nghĩ cho tính mạng của mình. Tuân Du bị Bàn Thống xuất kỳ binh liền ngạc nhiên hỏi, Bàn tiên sinh có cao kiến gì? Bàn thống lạnh nhạt nhìn Hạ hầu Uyên không nói một câu, Hạ hầu Uyên thấy ánh mắt của Tuân Du thì bất đắc dĩ nói, bàn tiên sinh vừa rồi Uyên có chỗ không đúng, xin bàn tiên sinh đừng để trong lòng, bàn thống hừ lạnh một tiếng ngẩn đầu không lên tiếng, Hạ hầu Uyên tức giận đến phát trung, bàn thống bỗng nhiên tán tháng nói, mà thôi Tuân Đại Nhân thứ cho thống thất lễ xin cáo từ, bàn thống nói lời này liền đi nhanh phản phất không muốn ở lâu thêm một khắc, Tuân Du tức giận nói với Hạ hầu Uyên, Tướng quân cũng thật là bàn tiên sinh có tài kinh thiên địa vĩ nếu không phải mấy năm trước liên tục tương mời chỉ sờ bàn tiên sinh cũng không bước vào cửa này. Hạ hầu Yên thấy Tuân Du tôm sùng như thế thì trong lòng cảm thấy ảo não. Tuân Du mau chóng đuổi theo ngăn bàn thống lại mà nói, tiên sinh không cần tức giận, tính cách của Hạ hầu tướng quân vốn như thế. Bàn thống lạnh nhạt nói, tuân đại nhân không phải cố tình, thống cũng không để ý, thống nghe nói trương lãng đã phái viện quân tới, nói tới đây bàn thống dừng một chút tuân du liền nói. Đây là chuyện tất nhiên, bàn thống bỗng cười dài mấy tiếng, tuân đại nhân à không ngờ ông cũng tự cao tự đại như vậy nếu ông còn cho rằng như vậy không đầy một tháng ở đây đầu ông sẽ rơi xuống đất, tuân du trầm xuống liền nói, bàn tiên sinh đừng nói chuyện giật gân, bàn thống thản nhiên nói, tin hay không thì tùy, lần này trương lãng đã phái cường nỏ xa, xe này giống như chiếc cung cỡ lớn, một lần bắn ra hơn 10 mũi tên, lực sát thương rất mạnh, nếu như vậy thì không nói mà cường nỏ xa còn phát ra một loại thuốc nổ. Rơi xuống đất là nổ tung uy lực vô cùng ngay cả một tường thành nếu bị cường nỏ xa này phóng tới cũng sẽ sụp xuống, đột phá một cửa thành là quá dư dùng, được rồi nếu như không phải tình chi giao nhiều năm với tuân đại nhân ta cũng lười nói tiếp, tuân du cả kinh, có một vật như vậy sao? Bàn thống thấy tuân du không tin liền cười khẩy, ít ngồi đáy giếng, thủ hạ của trương lãng làm ra nhiều chuyện khiến người ta kinh ngạc. Như kính viễn vọng ông cũng từng chứng kiến lại còn có quỷ binh thiết giáp liên hoàng mã cũng đã nếm qua làm ra vật này cũng không kỳ quái. Tuân Du vẫn chưa hết khiếp sợ liền thất thanh nói, vật như vậy hắn rốt cuộc làm đến từ đâu. Bàn thống quỷ dị cười, kỳ thật rất đơn giản ngày đó có người đưa cho hắn một quyển độn giáp thiên thư, bên trong bao hàm đủ loại kế sách. Tuân Du khiếp sợ nói, bàn tiên sinh làm sao biết, bàn thống nhìn cái miệng đã há thành hình chữ o của Tuân Du mà đắc ý cười nói, ta dạo chơi danh sơn sâu rộng. Từ trong miệng của một ngoại thế cao nhân mà biết được, Tuân Du lẩm bẩm, đáng sợ nếu như vậy thì thật đáng sợ. Bàn thống lúc này mới chấp tay cáo từ, đã nói hết, Tuân Đại Nhân tự mình giải quyết. Tuân Du nghe bàn thống phải đi thì bị hù vội kéo tay lại. Bàn tiên sinh không cần gấp, nhất thời khó gặp mấy ngày nay ta đã sửa sang lại sương phòng hân hạnh đón tiếp bàn tiên sinh. Bàn thống trầm ngâm, không cần, thống không phải không biết thời vụ mà là có người không thích tại hạ. Tuân Du vội vàng, không sao việc này để ta đi nói. Tuân Du hao hết sức lực cuối cùng cũng đem bàn thống giữ lại được, chưa xong Hạ Hầu Uyên nhìn bàn thống vên váo tự đắc đi xa mà hoài nghi hỏi, Tuân Đại Nhân cứ như vậy mà tin tưởng tên bàn thống này sao không có lừa dối sao, Tuân Du đã hoàn toàn tỉnh táo đại não cấp tốc di chuyển mà nói, có lừa dối hay không chúng ta không thể đoán ra trong thời gian ngắn tuy nhiên phải phái thám tử tìm hiểu một thoáng sự tình nhất định sẽ được xác thực, Hạ Hầu Uyên nhớ tới lời nói sắc bén biểu lộ kinh thường của bàn thống thì nói, người này vô lễ vô cùng. Tuân Du khẽ mỉm cười, chính vì hắn vô lý cho nên ta đối với chuyện đó có vài phần tin tưởng bàn thống đầu nhập vào chúng ta. Từ xưa tới này, có ai trá hàng mà ngang ngược như vậy sao? Hạ Hầu Uyên cười lạnh một tiếng, nếu như tên bàn thống này có dị tâm ta là người đầu tiên chém đầu hắn. Tuân Du cười nhạt bắt đầu cùng với Hạ Hầu Uyên thương thảo lời của bàn thống. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã nửa tháng, cước hẹn với trình dục chỉ còn lại không tới 10 ngày. Ngẫu nhiên Tuân Du đến xem bàn thống sau đó vội vàng rời đi. Bàng thống lúc nào tiêu sái vô cùng ngày ngày mỹ nữ và các món ngon, vui đến quên cả trời đất, phản phất trời sập xuống cũng không quan hệ tới hắn, mà mấy ngày nay bàn thống phóng túng tử sắc, say mềm mà ngủ, hạ hậu uyên và tuân du lại vô cùng khó coi, tuân du vô cùng ngưng trọng, thám tử đã xác nhận quân gian đông hiện tại có 3.000 đội ngũ, áp vận một đam vật tư hướng về phía Thái An, chiếu theo thám tử điều tra thì đó không phải là lương thảo mà là một loại xe vô cùng kỳ quái, giống như là một chiếc giường lớn. Do Đại tướng Ninh Phụng tự mình áp giải cho thấy nó không phải là chuyện đùa nếu đoán không sai thì nó chính là cường nỏ xa trong lời bàn thống rồi, chương 45, 46. Hạ Hậu Uyên tràn đầy hoài nghi, cho dù là cường nỏ xa thì uy lực chưa chắc đã đúng như theo lời bàn thống. Tuân Du nói, lúc này rồi thà tin là có đừng ngờ là không, làm tốt chuẩn bị không có sai lầm nếu thật sự như lời bàn thống nói quân ta không phải đã nguy hiểm rồi sao, Hạ hầu Uyên ảo não nói. Tàu Đại Nhân đi tế Bắc quân tiên phong cũng đã lãnh binh qua sông không đầy hai ngày đã phối hợp với quân ta, vốn là cơ hội tiến công tốt mà bàn thống hôm nay nói vậy ta làm sao dám tùy tiện xuất kích. Tuân Du trầm tư, không bằng thỉnh bàn thống xem hắn có đối sách gì không, Hạ Hậu Yên chối từ quả quyết nói, không cần vẽ vời thêm chuyện, Tuân Du cười ha hả, tướng quân không cần như thế, chỉ là tham khảo mà thôi cần gì phải như vậy, Hạ Hậu Yên lúc này mới đồng ý, không bao lâu sau binh vệ mơ màng mang bàn thống vào bên trong. Bàn thống tóc tai dơ bẩn hai mắt khiếp lại toàn mùi rượu, hình dáng lôi thôi. Hạ hầu uyên nhân mày lại lộ vẻ khó chịu hai mắt lạnh lùng nhìn bàn thống. Tuân du thấy hắn lôi thôi lết thích cũng ngầm lắc đầu. Bàn thống có tài hoa nhưng cũng thật là quá đáng. Tuân du giả bộ vui vẻ. Bàn tiên sinh có thỏa mãn không? Bàn thống hai mắt đục ngầu mờ mịt nói. Tiêu giao như thế đương nhiên là thỏa mãn. Tuân du cũng không nhiều lời mà đi thẳng vào vấn đề. Bàn tiên sinh còn nhớ cường nỏ xa mà lần trước nói không? Bàn thống lẫn lộn. Cường nỏ xa gì ta có nói sao? Lời này vừa thốt cả hai đều ngẩn ngơ hồi lâu sau Tân Du nói. Chính là cường nỏ xa mà quân giang đông nghiên cứu chế ra. Bàn thống giả vờ ngây ngốc. Có chuyện đó sao? Ta tại sao không biết? Tân Du là người có tính nhẫn nại nhưng Hạ Hậu Uyên thì táo bạo nói. Khá lắm bàn thống thôn phu. Ngươi không biết tốt xấu có tin là ta chém chết ngươi không? Bàn thống nghe xong lời này thì bỗng nhiên biểu lộ thay đổi. Hai mắt lóng lánh nói. Đại trưởng phu sống có gì vui chết, có gì khổ thống tới đây nửa tuần ngày nào cũng nhàn rỗi vô sự, tràn ngập chí lớn mà không được dùng cứ như thế buồn bực mà chết còn không bằng để Hạ hầu Uyên ngươi giết một đao cho sản khoái. Tuân Du giờ mới hiểu được hóa ra là tại vì Hạ hầu Uyên không trọng dụng hắn nên hắn mới vậy liền cười cười nói, bàn tiên sinh không cần tức giận, lần này muốn mời tới chính là muốn cùng tiên sinh bàn đại sự, bàn thống cười lạnh, sớm biết như thế ta đã đầu nhập dưới trướng trương lãng dù sao hắn cũng là một quan phụ mẫu. Tuân Du im lặng trong mắt của Hạ Hầu Uyên thì hiện ra sát cơ, bàn thống bỗng nhiên ngẫn đầu cao ngạo mà nói, các ngươi lần này gọi ta chính là để muốn biết cách giải quyết cường nổ xa phải không? Hạ Hầu Uyên coi như cũng thức thời chỉ hừ lạnh sắc mặt hơi hòa hoãn xuống, bàn thống vẫn cười lạnh mà nói, kỳ thật đơn giản loại thuốc nổ này có nhược điểm duy nhất là dính nước không sử dụng được, nếu như nhiều ngày mưa, thuốc nổ sẽ giảm uy lực, 10 phần tịch ngòi, nhưng cho dù như thế các ngươi cũng không có biện pháp đoán chừng ông trời cũng không mưa. Trương Lãng vừa nghe thấy nhược điểm này cũng không biết có biện pháp gì. Bàn thống lại nói tiếp, nói thật vật này ta không có chút biện pháp các ngươi tự mình xử lý đi. Tuân Du truy vấn hỏi, bàn tiên sinh đi đâu? Bàn thống không quay đầu lại mà nói, hôm nay uống nhiều rượu hơi mệt ta quay về nghỉ ngơi. Nhìn bàn thống trời đi Tuân Du cười khổ mà hạ hầu yên thì tức dân tới mức khó thở. Tuân Du thấy thế an ủi, tướng quân không cần phải tức giận. Người này cũng được việc tối thiểu cũng cho chúng ta biết nhược điểm của cường nỏ xe. Hạ hầu uyên nóng tính, như vậy giống như không nói. Bàn thống này này mà có thể thống gì nếu như diệt được cao thuận ta là người đầu tiên giết hắn. Tuân du cũng không tranh giành với hạ hầu uyên mà trầm tư nói. Tướng quân chúng ta vẫn nên nói tránh sự đi. Những cường nỏ xa này có nhược điểm duy nhất vì vậy chúng ta thừa dịp chúng chưa vận chuyển vào Thái An thành nửa đường cướp chặn. Hạ hầu uyên sáng người hai mắt, không sai chủ ý này không tệ, nhưng mà chuyện này không dễ nhất là cao thuận có thể phái binh tiếp ứng. Đúng lúc này Hạ Hầu Uyên đã biểu lộ năng lực của một viên soái tướng hắn tự tin nói, chúng ta phải thăm dò hoàn cảnh, mang binh mã mai phục, chỉ cần thăm dò hoàn cảnh tốt phái đội ngũ mai phục đội ngũ Đinh Phụng xuất hiện thì phải lập tức phục kích đề phòng vạn nhất Cao Thuận phái viện binh tới một phương diện đại quân của chúng ta sẽ tiến đánh thái an để Cao Thuận phải mang quân, chủ lực đối phó một mặt phái viên thượng các đức lộ tuyến viện binh, đến lúc đó cho dù Đinh Phụng có bản lĩnh thông thiên cũng chạy bằng trời. Tuân Du nhắc nhở chớ quên Cự Bình huyện có một vạn binh mã của thái sử từ, Hạ Hầu Uyên cười to, "Tuân đại nhân yên tâm, trong lòng ta sớm đã có kế hoạch, có thể khai mở một vạn đội ngũ xâm lấn Cự Bình, người này vũ lực hơn người, có dũng vạn phu, không cầu có công." Tuân Du miễn cười cảm thán nói, "Nếu một tuần trước tướng quân còn không có phách lực như thế." Hạ Hầu Uyên vui sướng cười nói, "Hoàn toàn chính xác, Tào đại nhân binh Lâm Tế Bắc, khai mở hai vạn binh mã tiên phong nhập đồn, cho ta lực lượng lớn." Hiện tại rốt cuộc cũng đã tới thời khắc gần đây một thời gian thật phiền muộn, Tuân Du cười cười, ở phương diện này hắn chưa từng lo lắng về tài năng của Tuân Du, Tuân Du hơi cười cười, đối với phương diện này hắn chưa bao giờ lo lắng về tài năng của Hạ Hậu Uyên. Ba ngày sau, Hạ Hậu Uyên bí mật điều binh khiển tướng, quân tiên phong tự tới cự bình, thủ thành Thái Sử Từ là danh tướng sau khi nhận được lệnh thì hưng phấn vô cùng, khó dằn nổi lãnh một vạn đội ngũ tới cự bình chuẩn bị đại chiến với Thái Sử Từ. Sau khi nhận được lệnh hắn hưng phấn dị thường, cố gắng lĩnh một vạn đội ngũ đi đến Cự Bình, chuẩn bị đại chiến với Thái Sử Từ, mà Hạ Hầu Yên thì lĩnh hai vạn đội ngũ, áp tiến tới Thái An, cùng với quân chủ lực của Cao Thuận đại chiến, đồng thời để cho tiểu tướng Nhạc Lâm mang một vạn binh mã, chờ thời xuất phát, cuối cùng mang đại tướng Hạ Hầu Yên lĩnh một vạn đội ngũ khác, bí mật lẻn vào phục kích binh mã Đinh Phụng lại để cho Tuân Du lãnh một vạn đội ngũ thủ thành chuẩn bị xong tất cả ngoại trừ hạ hầu uyên mấy lộ binh khác cũng bắt đầu xuất phát. bàn thống buông bức màn, mà hạ hầu uyên thì biến bất cao thâm mạng chắc mà nở ra một nụ cười lạnh hắn tự nhủ, rốt cuộc không nhận được mà đã muốn động thủ rồi sao? bàn thống từ sau khi đến trận doanh của hạ hầu uyên, mỗi ngày phóng túng sắc rượu ăn chơi đàn điếm đương nhiên là chẳng qua làm cho hạ hầu uyên xem trong lúc vô hình hạ hầu uyên đã giảm hoài nghi xuống, để cho hắn thực hiện kế hoạch. bàn thống không tự chủ được mà nhìn về phía cửa ra vào. Có mấy đại hán đang ở đó. Trong mắt bàn thống hiện ra vẻ kinh thường hắn thầm nghĩ. Nếu không phải hôm nay thời cơ không tới chỉ bằng vào các ngươi mà muốn ngăn cản ta sao. Bàn thống nghĩ nghĩ từ trong lòng lấy ra một con chim thừa dịp bọn họ không chú ý. Đếm con chim để cho nó cất cánh bay lên. Con bồ câu sau khi bay ra khỏi thì dương cánh bay cao. Rõ ràng hướng về phía Thái An. Bàn thống sau khi nhìn con bồ câu cất cánh thì trong miệng nở ra nụ cười đắc ý. Con bồ câu này kỳ thật không mang theo bức thư có nội dung gì chỉ là một cái đồ án mà thôi, bàn thống không phải thần nhưng hắn có chỗ xuất quỷ nhập thần, việc quân cơ bí mật của Hạ Hầu Uyên hắn không biết nhưng điều động mấy binh mã hắn vẫn tin tưởng, đối với hắn mà nói, đem binh mã của Hạ Hầu Uyên xuất động đi là một bước tiến dài, đặc biệt là binh mã của Tào Bân vẫn còn ở Tế Bắc, Hạ Hầu Uyên tuy bí mật hành động nhưng đại thái làm gì trong lòng hắn biết rõ, cái gọi là tam bộ đồ án chẳng qua là giả thiết trước kia, vận trù toàn cục này rõ như lòng bàn tay, Thái An Thành Lúc này nguyên một đám tỏa sáng xếp thành hai hàng, đại chiến đã tới khú dạo đầu yên tĩnh vô cùng tất cả các tướng sĩ đều thấy gió núi nổi lên, lặng lặng chờ cơ hội ra lệnh, Cao Thuận nhìn về phía sau trầm giọng nói, thám tử mang tới tin tức, quân Tàu đã xuất động từng nhóm, mục tiêu chính là đinh phụng, nhóm này quan hệ trọng đại, chính là vũ khí kiểu mới do Chúa Công chế tạo, Hạ Hầu Yên lần này xuất động, nhất định muốn phá nó, các ngươi đã chuẩn bị chưa, đã chuẩn bị xong, tất cả các tướng sĩ đều ứng tiếng. Cao Thuận thỏa mãn nói, đại quân của Hà Hầu Uyên đã tới Thái An, ra khỏi thành 50 dặm, tiên phong Hà Hầu Uyên đã lĩnh 5.000 người hắn chính là con của Hà Hầu Uyên, người này thân cao 8 thước võ nghệ phi phàm, ai có thể tiến đánh, mặt tướng nguyện đánh. Cao Thuận vừa cất tiếng đã có người bước ra cao giọng nói, Cao Thuận nhìn thì thấy chính là Trương Hổ liền nói, được ngươi lập tức điểm 3.000 đội ngũ giao chiến, nếu như trận đầu mất đi uy phong của quân ta, ta sẽ hỏi tội ngươi. Nói đến phần sau Cao Thuận lộ ra vẻ nghiêm khắc, Trương Hổ tiếp nhận lệnh kỳ, cố gắng nói to, mặt tướng nhất định không làm nhục sứ mạng của tướng quân, nói xong hắn nhanh chóng đi như lưu tin ra ngoài, Cao Thuận lớn tiếng quát, đinh phụng áp vận quân giới không để mất, ai muốn tiến lên thì tiếp ứng, thuộc hạ nguyện đi, Thái Sử Hưởng thấy ánh mắt của Trương Hổ thì vội vàng nói, Cao Thuận nhìn Thái Sử Hưởng thật sâu, lạnh nhạt nói, ngươi lĩnh 3.000 đội ngũ tiến lên, nếu như tàu binh gặp khó khăn, Ngàn vạn lần không được bối rối cũng không được ham chiến, chỉ có thể hướng về phía Thái Sơn mà chạy đi, ta có diệu kế giúp ngươi, Thái Sử Hưởng tỉnh táo nói, tướng quân đã tính trước thuộc hạ sẽ kiệt lực chiến, Cao Thuận thỏa mãn gật đầu, vậy ngươi đi đi, cứ coi chừng. Sau khi Thái Sử Hưởng đã đi, Cao Thuận thu hồi ánh mắt lớn tiếng nói, đàm hùng, có mặt tướng, nương theo tiếng đó, một người vóc dáng cao gầy, tinh thần vô cùng phấn chấn bước ra, Cao Thuận lạnh lùng nói, ngươi có thể lĩnh 3.000 đội ngũ. Ra Thái Sơn, nếu như phát hiện ra bãi quân của Thái sử hưởng thì ngươi có thể làm thế này. Thế này, Đàm Hùng hưng phấn ứng tiếng, sau đó quay người rời đi, sau đó cao thuận tới trường bình, trương tân rồi phân phó hành động. Hạ hầu Uy lĩnh 5.000 binh mã tiên phong tới dưới Thái An Thành, ra lệnh cưỡng chế cho binh sĩ xếp thành một hàng, tinh kỳ tung bay tươi sáng rõ nét, tinh thần vô cùng phấn chấn, mà Hạ hầu Uy thì sung trận lên phía trước, áp trận ở góc theo sát là mấy viên chiến tướng. Lúc này Trương Hổ đã dẫn binh ra, hai quân bắt đầu kịch liệt giao chiến, thắng bại khó phân. Cao Thuận sợ Trương Hổ có chỗ sơ xuất, từng người trở về thành nghỉ ngơi không nhắc tới, lại nói Đinh Phụng dẫn 3.000 quân áp giới một đường chú ý cẩn thận không dám chủ quan. Đi tới Thái An cùng với cự binh giao chiến, thám tử mang tin tức của Cao Thuận tới, nói Thái Sử Hưởng đã mang binh mã tới tiếp ứng, Đinh Phụng cảm thấy kỳ quái một đường đã đi sóng êm bể lặng không có gì lạ bỗng nhiên cảnh giác thò tay. Ý Bảo chúng tướng dừng lại đúng lúc này một tiếng pháo nổ vang lên, bốn phương tám hướng là đội ngũ quân địch chính là quân đội của Hạ Hầu Uy, Đinh Phụng không sợ hô to ra lệnh, mọi người không cần phải sợ lập tức ứng chiến, trải qua thời gian bối rối ngắn ngủi, quân Giang Đông nhanh chóng phụng mệnh của Đinh Phụng 100 cường nỏ xe nhìn như không có quy tắc rơi lả tả bốn phía, sau đó binh sĩ thao tác đặc thù, mấy mũi tên đã sắp trên kệ, Đinh Phụng chuẩn bị xong liền quát, bắn cho ta, binh sĩ bắt đầu thao tác bắn về phía tàu binh Rất nhiều tàu binh bị bắn trúng, thanh âm thảm thiết rền vang, Hạ Hầu Uy biến đổi sắc mặt, trong lòng chấn động vô cùng. Lúc này Hạ Hầu Uy đã từ trong khiếp sợ tỉnh lại, lùn mũi tên vẫn còn dư âm ảnh hưởng tới hắn, đợt mũi tên thứ hai đã mang theo khí tức lăng lệ phá không mà tới. Tuy lúc này còn có chuẩn bị nhưng đại bộ phận binh sĩ không kịp phản ứng, người bị bắn chết, người thì bị thương. Hôm nay là ngày trung thân khó quên của Hạ Hầu Uy, hắn không chịu nổi né về phía sau đợt tên thứ ba thứ tư cơ hồ lại trùng kích lần nữa. Aa, từng thanh âm thảm thiết vang lên, càng lúc càng có nhiều tàu binh dơ lên đao thuẫn trong tay, tất cả tàu binh đều chấn kinh, mỗi người đều dâng lên nỗi sợ chết. Đinh Phụng nhìn quân tàu đang rối loạn khóe miệng nở ra nụ cười lạnh cường nỏ xa, nếu như mang theo mũi tên bắn liên tục thì tiêu hao tên kinh người, nhưng lần này đi Đinh Phụng mang rất nhiều tên. Lên khung, Đinh Phụng lại ra lệnh cho chúng tướng sĩ, mấy tướng sĩ lại vào vị trí, lắp tên vào. Aa a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 Tất cả tàu binh đều chấn kinh, mỗi người đều dâng lên nỗi sợ chết. Tên của cường nỏ xa cuối cùng cũng đã hết 2.000 binh sĩ quân tàu tử vong, làm cho sức chiến đấu giảm xuống. Dết, tàu binh lúc này cùng hỉ không thôi. Bọn họ dốc sức liều mạng xông lên hai quân bắt đầu vật lộn lâm chiến. Hạ hầu uy tổn thất vô cùng thảm trọng nhưng đối với quân của Đinh Phụng thì vẫn còn chiếm ưu thế. Hai quân chém giết nhau đến mức chóng mặt, toàn bộ chiến trường tràn ngập mùi máu tanh. Đúng lúc Đinh Phụng khổ chiến thì Thái Sử Hưởng mang 3000 binh sĩ hỏa tốc tới giúp, tuy nhiên ở nửa đường đã bị một vạn binh sĩ của Nhạc Lâm chặn lại giữa đường. Thái Sử Hưởng cũng không ham chiến hai người qua lại tầm 10 hiệp hắn liền chạy về phía Thái Sơn. Nhạc Lâm sốt ruột đuổi theo, trải qua một con đường nhỏ, Thái Sử Hưởng bỗng phát hiện ra quân tàu ở phía sau phát ra từng thanh âm thảm thiết, lại phát hiện ở bên trái chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một đám câu liêm thương đâm vào tàu binh. Tào binh đại loạn, Nhạc Lâm gấp gáp chuẩn bị lui về. Một tiếng pháo nổ vang lên, Đàm Hùng dẫn một đội ngũ cắt đứt đường vui Thái Sử Hưởng đại hỉ lập tức quay lại giáp công. Nhạc Lâm trong lúc ứng phó không kịp bị Thái Sử Hưởng đâm chết dưới ngựa. Nhạc Lâm vừa chết quân Tào đã loạn. Người hàng thì hàng người trốn thì trốn. Sau đó Thái Sử Hưởng hợp binh với Đàm Hùng tiếp viện cho Đinh Phụng. Đúng lúc này danh tướng Hà Bắc Trương Hợp đã mang một vạn đội ngũ tới Cự Bình Thành, mà Thái Sử Từ thì đã ở đó bày ra chiến trận sớm nên đón từ trước. Trương Hợp chính là danh tướng Tam Quốc là nam lương tướng của Tào Tháo, trước theo Hàng phức viên thiệu sau đó ở trận chiến Quan Độ bị hãm hại, bất đắc dĩ đầu hàng Tào Tháo, sau đó được Tào Tháo trọng dụng, nam chinh bắc chiến lập vô số công lao. Trương Hợp nhìn trận địa quân địch, trầm giọng nói: "Ai nguyện mang binh thử quân địch?" Thuộc cấp của hắn là đặng mạo xung phong, thuộc hạ nguyện mang người tiến lên. Trương Hợp hòa hoãn: "Được ngươi dẫn 1000 nhân mã xuất trận phải cẩn thận." Thái sử từ thấy trận địa của địch có biến hóa, Có một viên tướng chạy tới như điên thì hừ lạnh một bộ hạ tay nâng song đao thỉnh chiến, tướng quân thuộc hạ nguyện xung phong, thái sử từ nhìn lại thì thấy đó là phó tướng Bộ Sơn liền đồng ý. Đặng Mạo và Bộ Sơn đấu với nhau sau 10 hiệp Bộ Sơn đã chém được Đặng Mạo, Trương Hợp thấy không ổn liền tức giận quát lớn: "Bộ Sơn tiểu tử để mạng lại cho ta." Trương Hợp huyết khí phương cương song thẳng tới, Bộ Sơn cũng không hề yếu thế thúc ngựa nên chiến, không ngờ Trương Hợp một chiêu đã chém chết được Bộ Sơn, chấn trụ cả Đan Dương quân. Thái Sử Từ thấy vậy liền quát, trường hợp khá lắm, để Thái Sử Từ ta chiếu cố ngươi. Trường hợp thấy Thái Sử Từ đơn thương ra trận hào hùng thì nói, hôm nay xem ai thắng thua. Thái Sử Từ vung đao lên. Trường hợp bề ngoài thì khen nhưng trong lòng kinh bỉ đối thủ, bỗng nhiên hắn quát một lớn, đao đỏ quét ngang. Cứ như vậy mà lăng lệ công kích Thái Sử Từ. Thái Sử Từ cũng vung thương ngăn lại quát nói, trường hợp ăn một thương của ta. Hai bên huyết chiến sôi trào, trường hợp hào khí vô cùng mà quát. Tiếp ngươi mười thương trăm thương thì thế nào, hai người một lần nữa lao vào nhau, từng thanh âm đinh tai nhất ốc hỏa quan bắn ra, hai người đấu với nhau hơn trăm chiêu không phân thắng bại thái sử từ liền biết dùng lực không thắng được hắn chỉ có thể dùng trí lập tức thúc ngựa quay đầu lại chạy như bay, trường hợp làm sao có thể bỏ qua liền đuổi theo gắt gao, hai con chiến mã ở trong bãi sân không ngừng dừng vó mà chạy, quân đang dương thấy chủ tướng bại trở lại thì như thủy triều phun lên muốn giải vây. Quân Tào thấy quân Giang Đông nổi trống thì dĩ nhiên không cam lòng yếu thế cũng xông lên. Trong nhất thời chiến trường từng tiếng giết trung trời, thái sử Từ thở dài kế của mình đã bị người nhà phá hư rơi vào đường cùng đành quay đầu lại tái chiến. Chiến thêm hơn trăm hiệp thái sử Từ lại thừa cơ hội mã sau đó quát lớn, lui. Quân Đan Dương đang chém giết say sưa, bây giờ nghe thấy lệnh của chủ tướng liền không cam lòng mà thu binh. Trường hợp nào cam bỏ qua liền điên cùng kêu lên, thái sử Từ chạy đâu? Đang nói chuyện có mấy quân đang dương sông lên cảng hắn liền giận giữ chém xuống, binh sĩ bị phanh thay ngay lập tức, Thái Sử Từ quay đầu lại thấy trường hợp đã phân thần thì mừng thầm không thôi, hắn vội lấy cung, bắn một mũi tên, tiễn thuật của Thái Sử Từ ở Giang Đông là số một số hai ngoại trừ lão tướng Hoàng Trung thì không có người nào có thể sánh được, mũi tên vừa bay ra hào quang lóe lên, mang theo tiếng rít phá không, như lưu tin bay về phía trường hợp, trường hợp cơ linh hơn người nhưng làm sao đoán được tiễn thuật của Thái Sử Từ tinh xảo như vậy. Hắn tránh né không kịp tên bắn ngay vào mi tâm, tại chỗ bỏ mình, đáng thương cho một anh kiệt cứ như vậy tán mệnh nơi xa trường, Tào Tháo lại mất đi một đại tướng, Tào binh thấy chủ tướng ngã ngựa thì lao lên, muốn đoạt lại thi thể, thái sử từ hô to, trường hợp đã bị ta giết, các huynh đệ xông lên, quân gian đông thấy chủ tướng đối phương đã chết, binh sĩ như cầu vòng mỗi người điên cùng chém giết, Tào binh thấy chủ tướng chết, quân tâm rối loạn, bắt đầu bại lui. Thái Sử Từ hưng phấn vô cùng hôm nay giết được trường hợp danh tướng lại lập một đại công, không khỏi thúc binh truy đuổi, mà tàu binh lúc này đã không còn lực phản kích, Thái Sử Từ khu binh thẳng truy giết cho quân tàu máu chảy thành sông, thi cốt như núi, lúc này mới lui binh về thành, lại nói Đinh Phụng thủ hộ cường nỏ xa khổ chiến không ngừng đã đến thời khắc duy trì không nổi, thì có một đội nhân mã kỳ dị mang cờ hiệu quân tàu nhưng lại không đối kháng với quân Giang Đông mà còn vụng trộn đánh tàu binh, cướp được rồi, không biết là ai hô to. Những tàu binh kia ba chân bốn cẳng mang cường nỏ xa nhanh chóng rút lui, có binh sĩ nói, tướng quân có thuộc hạ lúc đoạt được cường nỏ xa bị đinh phụng chém đứt tay hiện tại đau tới ngất đi không bằng để thuộc hạ hộ tống mấy chiếc cường nỏ xa này về thành, cho hạ hậu tướng quân nghiên cứu một chút, sau đó nghĩ cách phá địch, bởi vì tàu binh biên chế vô cùng phức tạp, phó tướng này nói là vừa vặn theo trương lân từ Hà Bắc mà tới, căn bản không ngờ được sự lừa dối trong đó liền gật đầu, được ngươi đi là được công lao ta sẽ trình lên trên. Người bị đứt tay này chính là từ hoãn hóa ra bàn thống sau khi bàn thống đi rồi tất cả kế sách đều giao cho từ hoãn, để cho từ hoãn chuyển giao tới cao thuận, thái sử hưởng sau khi xuất binh, từ hoãn liền dẫn 3.000 binh sĩ mặc giáp tàu binh vật lộn say sưa trong chốc lát trên người có ít nhiều máu, khiến cho người khác không thể hoài nghi, từ hoãn lộ vẻ cảm động đến rơi nước mắt, đa tạ hạ hầu tướng quân, từ hoãn dẫn 3.000 ngụy binh mang 7-8 cái cường nỏ xa, nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường. Điền phong đương nhiên biết từ hoãn thấy từ hoãn thành công bỏ chạy liền ra đòn sát thủ cuối cùng. Đinh Phụng ra lệnh nói, hôm nay bại trận không phải là tội, tuy nhiên cường nỏ xa tuyệt đối không để cho quân địch. Vạn nhất bọn chúng quay đầu giao đấu với chúng huynh đệ thì tổn thất vô cùng các huynh đệ mau đem mấy cái xe này tiêu hủy đi. Đinh Phụng ra mệnh lệnh, quân giang đông giờ mới hiểu chủ tướng tại sao muốn bọn chúng mang đuốc theo. Hỏa diễm thiêu đốt bay lên, cường nỏ xa nhanh chóng bị đại hỏa hừng hực bao bọc Hạ hầu uy sốt ruột dẫm chân cũng có thể bất đắc dĩ, cũng may vừa rồi đã lấy được mấy chiếc làm hàng mẫu cũng không phải là không thu hoạch được gì. Lửa cháy lên tất cả các xe đều thành than củi, biến thành khói đen vô tận. Lúc này Đinh Phụng đã dẫn binh lui về mà Hạ hầu uy cũng không đuổi theo vạn nhất bị quân địch vây lại cũng không ổn, liền hướng về phía lịch hạ lui về đi tới nửa đường. Hạ hầu uy còn đụng phải binh mã của Đàm Hùng và Thái sử hưởng hai bên hỗn chiến một hồi rồi thu binh về. Từ hoảng mang 3.000 binh sĩ hành quân gấp tới dưới lịch hạ thành, một tướng hô to với thủ thành, ta phụng mệnh của hạ hầu tướng quân, cướp được cường nỏ xa, hiện tại phó tướng bị thương nghiêm trọng các ngươi mau mở cửa thành, để cho từ tướng quân chữa thương còn nửa đem việc này trình lên hạ hầu tướng quân. Thủ thành thấy đầu lĩnh đại tướng bị vệ binh đỡ xuống còn đứt cả cánh tay huyết nhục đầm địa binh sĩ nào cũng đầy máu hiển nhiên là mới kịch chiến hơn nữa trong đó có mấy chiếc nỏ xa hình dáng kỳ lạ đã sớm tin tưởng hơn phân nữa lập tức hạ lệnh cho chúng binh sĩ mở cửa thành. đúng lúc lịch hạ thành mở cửa từ hoãn liền mang theo binh sĩ dẫn đầu bước qua cầu treo vào bên trong. sau khi đi vào bên trong, đúng lúc này bàn thống đã mỉm cười xuất hiện trước mặt hắn. từ hoãn cố nén vui mừng giả bộ như không có việc gì liền tiến lên phía trước. đúng lúc này có thanh âm thất vọng của bàn thống. thành nam, ngũ danh. bàn thống nói xong những lời này, bốn tùy tùng sau đã tiến lên. hắn bỗng nhiên đề cao thanh âm. vị tướng quân này, vừa rồi có người mang tới tin tức. Tướng quân cướp được binh khí bí mật cường nỏ xa của quân Giang Đông, quả là thật sao? Từ hoảng tâm thần bất định, giả vờ nhíu mày vì đau đớn mà nói, là có chuyện này, bàn thống cười nói, vậy để ta đánh giá được không? Từ hoảng khó xử, chuyện này, bàn thống cảm tháng, thôi được ta cũng không miễn cưỡng ha ha. Từ hoảng sau đó dẫn binh sĩ hướng về phía thành nam mà đi, ở nửa đường bọn họ nhận được người do tuân du phái tới đem cường nỏ xa nhập vào kho, làm mẫu hàng nghiên cứu. Từ hoảng cơ linh bắt đầu đi vào trong thành Nam, vì mấy đội ngũ đồng thời ra khỏi thành đại chiến, làm cho đại doanh trống rỗng, hắn tùy tiện chọn một doanh đi vào giả vờ ngủ, chuẩn bị ban đêm hành động, lúc này bại binh đã lui về ngoại trừ Hạ hầu Uyên còn tới Thái An Thành thì tất cả đều rút, trường hợp bị giết ngoài ý muốn nhạc lâm viện binh bị giết làm cho Tuân Du cảm thấy không ổn, tuy nhiên vấn đề ở đâu hắn không rõ, sau đó Hạ hầu Uyên cũng về thấy hắn thanh sắc đầy đủ thì không hoài nghi nữa. Tuân Du không dám chậm trễ phái người đưa tin cho Hạ Hầu Uyên để cho hắn cân nhắc còn mình thì đi nghiên cứu cường nỏ xa, vào canh ba lúc nửa đêm lịch Hạ Thành trở nên mông lung tất cả các binh sĩ đều mệt nhọc mà ngủ, ở trong tàu doanh từng thanh âm ngựa hí rít gào, ngẫu nhiên phát ra tiếng trùng kêu to, từ hoãn dẫn một đội quân ước chừng 300 binh sĩ lén xuất phát, bởi vì sợ phát hiện cho nên không dám xuất động cùng lúc 3.000 người, từ hoãn mang binh sĩ nhanh chóng đi tới Nam Thành sau đó bọn họ đều ẩn nút chờ đợi, chương 3 4. Một viên thiên tướng hạ giọng nói, cửa thành có ước chừng 300 binh sĩ thủ, còn có hai đội ngũ ở ngoại thành không xa, chỉ cần ở đây nổi chiến sự không đầy nửa khắc là được trợ giúp, còn nửa chúng ta chiều nay nghỉ ngơi ở doanh trại, dùng tốc độ hành quân lớn nhất cũng phải tốn nửa canh giờ nếu thành công thì không sao nhưng như vậy một khi thất bại, sẽ ủng phí hết tâm cơ, từ hoảng nhìn ánh trăng rút chủy thủ ra mà gấp giọng nói. Thời gian đã tới rồi không ngoài dự kiến thì cao tướng quân đã tới bên ngoài thành bại là ở lần hành động này, chuyện này chỉ cho phép thành công không được thất bại, hơn nữa chỉ sợ Thái An Thành sau khi xuất động đại binh lực, chỉ sợ Hạ Hầu Yên sẽ điên cuồng tấn công, thiên tướng hoảng sợ, chẳng lẽ cao tướng quân ở Thái An Thành dùng không thành kế sao, từ hoảng không trả lời mà thản nhiên mà nói, các ngươi chuẩn bị xong chưa, chuẩn bị xong rồi, mấy phó tướng bên cạnh kiểm tra binh khí của mình rồi gật đầu nói, bắt đầu hành động. Theo thanh âm của từ hoảng, tất cả các binh sĩ đều hướng về bốn phía tường thành mà sờ soạn không muốn bị phát hiện sớm, một lúc sau khi cách thành môn trăm mét binh sĩ tuần tra cuối cùng cũng phát hiện liền quát lớn, người nào đúng lại chúng ta, từ hoảng thấy quân mình bị bại lộ không hề bối rối mà điềm tĩnh nói, chúng ta phụng mệnh tuân đại nhân ra khỏi thành, thủ thành kia không chủ quan mà hỏi, các ngươi có thủ dụ của đại nhân, từ hoảng gật đầu, đương nhiên là có, duyên tân trương tân mau mang thủ dụ cho tướng quân này xem. Duyên tân trương tân dĩ nhiên là rõ dụng ý của từ hoảng, hai người bước lên, tay phải vô tình cầm chặt chui đao, người kia trong chốc lát buông lỏng cảnh giác lúc này có một vị tướng mang theo mười mấy binh sĩ từ trên bậc thang đi xuống, thủ dụ đâu, lúc này mượn ánh trăng hắn phát hiện ra sau lưng từ hoảng có đến 2000-3000 binh đông nghiệp, hắn liền cười khổ nịnh bợ. nhị vị tướng quân, các ngươi cũng biết, quân tình vô cùng đặc thù, không phải hạ quan không tin mà là mệnh lệnh của thượng cấp thật sự phải. Chúng ta biết rõ, Duyên Tân Bình thản nói lời này sau đó đưa mắt cho Trương Tân, hai người cùng rút đao động thủ, đem phó tướng chém té xuống đất, mà 10 tên lính còn lại vẫn chưa tỉnh ngộ đã bị hai người đao kiếm tề minh, chém chết tiếp hai người, lúc này tào binh mới tỉnh lại, hét to, có địch, từ hoãn vung tay lên quát, động thủ, 300 binh sĩ sau lưng lập tức vọt tới, giành lấy quyền thống chế cửa thành, thủ thành tàu binh lập tức vội vàng ứng chiến, bị quân của từ hoãn giết cho thất linh bát lạc. Cao Thuận sớm đã mai phục ở nơi khác thấy thành Nam có biến quyết định thật nhanh chỉ huy chúng tướng. Trương Hổ Thái sử hưởng đàm hùng mau dẫn 3.000 binh sĩ đi đầu sau khi vào thành, thẳng tới Bắc Môn, nhất định phải khống chế được ba cửa thành. Trương Hổ Thái sử hưởng lập tức vân lệnh, Cao Thuận lại ra lệnh, Đinh Phụng ngươi dẫn 3.000 binh sĩ, sau khi vào thành không được ham chiến lập tức bay thẳng tới huyện Phủ nhất định phải bắt sống tuân du. Đinh Phụng trầm giọng nói, mặt tướng minh bạch, Cao Thuận lại đảo mắt. Các ngươi theo bổn tướng quân tùy thời nghe lệnh, thuộc hạ minh bạch, thanh âm sát phạt ở trong nội thành đã truyền ra càng kích lệ binh sĩ nhiệt huyết sôi trào. Tuân Du chưa ngủ bao lâu bỗng nhiên bị tiếng kèn bén nhọn đánh thức, hắn cả kinh kêu lên: "Có chuyện gì xảy ra?" tùy Tùng liền gấp giọng: "Hình như quân Giang Đông đánh cửa thành phía nam." Tuân Du liền hoảng hốt, lập tức mặc quần áo đạp cửa mà ra, mà lúc này Từ Hoảng đã công chiếm cửa nam đoạt được quyền khống chế, cầu treo cửa nam từ từ thả xuống sớm đã chuẩn bị cho quân Giang Đông lao vào. Dưới ánh trăng quân Giang Đông như lan như hổ sông vào, bốn phía trùng kích thoáng cái đã làm cho tàu binh không lao tới được đội ngũ này chia ra các phương hướng khác nhau mà chạy đi. Quân Giang Đông lần này xuất chiến ba vạn người ngoại trừ thủ thành Thái An ra còn 5.000 binh sĩ bên ngoài cơ hồ tất cả các binh sĩ đều mang ra hết. Quân Giang Đông sau khi vào thành thì phóng hỏa bốn phía, khói đen trùng thiên bay lên, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập thanh âm gián đoạn hò hét, binh sĩ bị trúng tên ngã xuống đất phát ra thanh âm thê lương Mà lúc này Hạ Hầu Uy đã điều động 5000 người trợ giúp chiến trường phía nam, sau khi hắn nhận được tin tức hắn không kịp thời nói cho Tuân Du biết mà là tự chủ trương mang binh tới đây, nhìn khói đặc cuồng cuộn thanh âm thảm thiết, trong lòng Hạ Hầu Uy tràn ngập sát khí, Hạ Hầu Uy mang binh sĩ điên cuồng vọt tới, mà cao thuận lúc này đã giết đến đỏ cả mắt, hãm trận doanh từng bước bị phá, uy phong lãng lãng, khói đen nồng đậm phía trước, đốc hồng lương trụ bất kỳ lúc nào cũng có thể sụp đổ, đại hỏa hừng hực thiêu đốt bốn phía. Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, Tuân Du vô cùng bất an, tiếng chém giết càng lúc càng gần huyện phụ. Lúc này phương Nam phương Bắc thất thủ Tuân Du biết rằng mọi chuyện đã xong. Thủ hạ Tùy Tùng nói, đại nhân hay là bỏ đi nếu như không đi chỉ sợ không còn cơ hội nữa rồi. Tuân Du ngồi yên một chỗ đối với lời nói của Tùy Tùng như không hề nghe thấy, sắc mặt của hắn trắng bệt không còn một chút huyết sắc. Đúng lúc này Đinh Phụng đã mang bàn thống theo binh sĩ xông vào. Tôn Du biết mình đại nạn lâm đầu hắn lạnh mắt nhìn bàn thống tỉnh táo khiến cho người ta kinh ngạc mà nói, từ đầu đến cuốn Tuân Du chỉ là quân cờ trên bàn cờ mà thôi, có lẽ ta sớm nghe lời hạ hầu tướng quân nói một đao lôi ngươi ra ngoài chém, tuy nhiên nếu như có thể như vậy khinh địch giết ngươi thì ngươi cũng không phải là bàn thống rồi, cho nên lần này thua ta tâm phục khẩu phục, nếu cho ta một cơ hội nữa ta nhất định không thua không minh bạch như vậy nữa, nhưng ta biết rõ không thể nào nên đã chuẩn bị xong. Bàn thống lộ ra vẻ âm trầm mà nói. Ngươi nói đúng ta cho tới bây giờ đều không cho rằng mình là anh hùng. Đem một địch nhân mạnh mẽ thả ra sau đó chờ hắn đối địch với mình. Đây không phải là phong cách của ta. Cho nên Tuân Du hôm nay ngươi phải chết là chắc chắn. Tuy nhiên bây giờ khác biệt ở chỗ ngươi động thủ hay thủ hạ của ta động thủ. Tuân Du khẽ cười tự hồ nhạo mình vô năng ánh mắt nhìn về phía xa xa mà nói. Thưa tướng ơi, ta theo người 20 năm, chịu ơn suối nguồn nhưng lúc này binh bại lịch thành đã không còn mặt mũi gặp người nữa Tuân Du nói lời này xong lấy ra một thanh kiếm, vuốt ve mũi kiếm sắc bén tiếc hận nói, kiếm à ngươi theo ta nhiều năm, từng uống biết bao nhiêu máu hào kiệt, vậy mà hôm nay lại nếm máu tươi của ta Tuân Du bỗng nhiên thê lương hét lên thừa tướng mối hận hôm nay người nhất định phải báo cho Du, nói xong câu cuối Tuân Du rút kiếm tự vẫn một luồng máu tươi phun ra Tuân Du tuyệt khí tại chỗ, hai mắt mở to trắng trận hiển nhiên chết vô cùng không cam lòng Đinh Phụng tán tháng, Thật là trung thần, hậu tán cho ta, khoan, bàn thống bỗng nhiên ngăn lại, người này là thiếp thân trọng thần, tinh thông mưu kế, hôm nay tuyệt mệnh là hồng phúc của chúa công, treo thi thể hắn ở cổng thành ba ngày khích lệ binh sĩ, đinh phụng không đành lòng, tiên sinh như vậy không tốt lắm, bàn thống lạnh nhạt, chiếu theo lời ta nói là được, các ngươi cứ làm đi có gì ta gánh vác, cái chết của tuân du là đã kích lớn với Tào Tháo, ngoại trừ hí trí tài đã chết hắn chính là người được Tào Tháo coi trọng nhất. Bàn thống trá hàng tàu doanh, dân lên cường nỏ xa, dụ được hạ hầu uyên ra khỏi thành, từng phen trùng kích, cuối cùng để cho từ hoãn trà trộn vào lịch hạ thành, tuân du binh bại người vọng tự vẫn tại chỗ, tin tức tuân du chết đi vang lên trong tai của tào tháo giống như là sét đánh hắn ôm đầu khóc rống, tuân du khổ não vì ta cút cung tận tụy chế đi mới dừng, hôm nay bị bàn thống giết chết ta đau nhất hận thân, phải mang binh khỏi hà bắc, cùng trương lãng sống mãi, chúng quan thấy thế nào, lúc này cổ hữu động thân mà nói. Không thể, Trương Lãng hiện tại chiến thắng, ba quân hợp ở Hoàng Hà, quân ta không thể có ưu thế trên nước lúc này Trương Lãng khí thịnh quân ta liên tục chiến bại, binh vô chiến tâm chỉ có thể thủ ở phương Bắc, từ từ hồi phục, nhưng bởi vì địa bàn của Trương Lãng mở rộng chiến tuyến kéo dài một hồi sau tài lực lương thảo đều hao tổn lúc này không thành vấn đề nữa. Tào Tháo thở dài, cho dù ta không xuất binh nhưng Trương Lãng hùng hổ như thế chỉ sợ hắn cũng không để yến, cổ hữu nói hiện tại mình không bằng người thừa tướng chỉ có thể thủ vững, bất lợi thì xuất kích, Tào Tháo nói, hiện tại trương lãng được lịch thành tất lên Tế Bắc, với tài của Tào Bân chỉ sợ không giữ được, cổ hủ nói, thừa tướng đã có lo lắng, hủ nguyện tiến về Tế Bắc giúp Tào tướng quân một tay, Tào Tháo không bỏ được, văn hòa đi rồi ai vẽ mưu cho ta. Cộng thêm binh mã trương lãng sắp vào quan độ hắn lại có quách gia quỷ tài, chỉ sợ đất Hà Nội không yên ổn được, cổ hủ lặng lẽ nói, Thần tiến cử một người có thể làm cho Hà Nội bình yên không lo. Tào Tháo kinh hỉ là ai? Cổ hữu miễn cười, là con của Tư Mã Phòng, Tư Mã Ý. Tào Tháo nhíu mày, tại sao lại là hắn? Cổ hữu nghiêm mặt nói, người này tài hoa không cần bàn cải cộng thêm giờ là lúc dùng người chỉ cần thừa tướng phòng bị, cũng không lo hắn làm loạn. Tào Tháo nói, Tư Mã Ý thiện chính quyền mưu hơn nữa trước kia còn chưa mộ nhiều binh lính nhập quân của hắn, không thể trọng dụng bằng không sẽ sinh biến dị. Cổ hũ trầm mặt. Tư mã ý bị Tào Tháo có thành kiến sâu sắc như vậy vậy thì mình không nên khuyên can mãi, nếu không chính mình tìm việc rồi. Sau đó Tào Tháo bỗng nhiên cười nói, tuy nhiên hiện tại cũng có thể thích ứng, tạm dùng hắn, sau khi yên ổn triệu hồi lại cũng không muộn, cổ hữu kinh ngạc, thừa tướng đã quyết định dùng hắn. Tào Tháo trầm giọng, cũng không có cách nào, có lẽ mưu kế ta kém so với văn hòa nhưng ở phương diện nhìn người ta có tự tin, Tư mã ý là người thế nào ta biết, người này tay có quyền cao nhất định sinh biến. Cổ hũ trầm mặt, cổ hũ bỗng nhiên nói, hiện tại trương lãng giả tâm bừng bừng không bằng du thuyết Lưu Bị liên thủ đối phó, Tào Tháo nói, việc này ta không phải không nghĩ tới nhưng Lưu Bị là oát trương lãng một tay giúp đỡ, hiện tại muốn hắn phản lại trương lãng thì khả năng không lớn, cổ hũ cười nói, không gì là không có khả năng, chỉ cần trương lãng xâm phạm lợi ích của Lưu Bị là có thể, Tào Tháo bỗng nhiên hỏi, ý của văn hòa là, cổ hữu lạnh lùng, Lưu Bị hiện tại không phải toàn lực đánh quan trung sao. Tào Tháo lóe lên linh quang, ý của ngươi là để cho ta bỏ khỏi đồng quang hàm cốt, rút sạch quang trung tứ tắc, để cho trương lãng nhập vào quang trung mốt khi khối thịt mỡ này rơi vào miệng trương lãng thì lưu bị dĩ nhiên không yên cùng hắn bất hòa, cổ hữu nói, đúng là có ý đó, tuy nhiên thuộc hạ biết thừa tướng không dễ bỏ qua đất quang trung, ở đây A Tiến có thể công lui có thể thủ không dễ bỏ qua, Tào Tháo gật đầu, không sai nếu không phải đến thời thắc cuối cùng ta cũng không muốn bỏ quang trung những thành trì này há có thể bỏ cho đối thủ cổ hữu gật đầu tán thành kỳ thực cho dù hiện tại Tào Tháo rút khỏi quan trung trương lãng chưa chắc đã dám tiếp nhân, hắn chưa muốn trở mặt nhanh như vậy với lưu bị Tào Tháo lúc này hạ quyết định được rồi, tế Bắc phiền văn hòa một chuyến có người đi ta yên tâm, bàn thống cũng chỉ đầu cơ trục lợi mà thôi ngẫm lại hắn cũng không phải là đối thủ của văn hòa, chỉ cần tư mã ý giao đấu với trương lãng ở Hà Bắc thì không sợ gì nữa, cổ hữu yên tâm Sau đó nói với Tào Tháo, nếu như công thì không đủ khả năng nhưng nếu như muốn thủ thì chỉ bằng sự hiểm trở của Hà Nội cho dù quách gia Trương Lãng dùng toàn lực nhất thời cũng không có biện pháp gì huống chi tư mã ý là người lợi hại. Trương Lãng cũng không làm gì được, Tào Tháo tâm tình giảng ra, vậy thì tốt ta lập tức điều tư mã ý tới Hà Nội, cao thuận công hãm lịch hạ thạch, Giang Đông đã tính toán bước tiếp theo, bởi vì tứ thủy thông với Hoàng Hà, nắm lấy lịch hạ thành là thành trì mấu chốt. Tôn Quyền sớm đã chờ lệnh liền mang năm vạn thủy quân từ sông Hoài xuống Hán Thủy, tới giả trạch chạy nhanh tới Hoàng Hà, trở thành lương đạo quan trọng nhất ở Đông tuyến. Thủy phận của Tôn Quyền xâm nhập vào Hoàng Hà, lập tức chuyển tới huyện Châu, đại bộ phận Sơn Đông hình thành tình thế giáp công với Tào Tháo. Cộng thêm binh mã chủ lực của Tào Tháo đã lui về phía Hà Bắc, dưới sự uy hiếp không chiến mà hàng. Bởi vì lịch hạ thất thủ, Đông quận Hạ hầu đôn cảm thấy thế đơn lực bạc, cộng thêm Tôn Quyền khu quân nhập Hoàng Hà. Hoàn toàn chặt đứt liên hệ tiếp tế, bọn hắn chỉ có thể lui về bờ Bắc Hoàng Hà. Đến lúc này vùng Duyện Châu đã hoàn toàn rơi vào trong tay của Trương Lãng. Sau khi chiến dịch lịch hạ trong mơ hồ Trương Lãng đã thay thế địa vị của Tào Tháo, trở thành đệ nhất bá chủ Trung Nguyên.